Từ đương vị sứ giả, tuy nói này sứ giả bởi vì có thể tiếp cận tổ trưởng lão, cho nên ở minh phủ nội địa vị không tồi, đôi khi tổ trưởng lão càng là yêu cầu các nàng truyền đạt hắn nói. Đương nhiên, đây là tương đối dễ nghe cách nói, khó nghe một chút, chính là trong cửa. Thân là trong cửa, tự nhiên vô pháp hiểu biết càng nhiều tình huống, cũng không rõ ràng lắm thiên bắc giả cùng minh phủ quan hệ. 1.566 chương 1.566 thực lực lại lần nữa tăng lên. Nói ngắn lại, toàn bộ Minh phủ biết Thiên Bác Dạ thân phận cũng cũng chỉ có kia mấy cái tổ trưởng lão. Nhân loại vô pháp bất tử bất diệt, thực lực cường đại có thể kéo dài thọ mệnh, nhỏ yếu giả như cũ sẽ trải qua sinh lão bệnh tử. Vì vậy, hiện tại Minh phủ đã không phải vạn năm trước Minh phủ, Minh phủ nội người cũng không phải Thiên Bác Dạ năm đó những cái đó bộ hạ. Sau núi dưới chân, phủ chủ đang ở thấp thỏm bất an chờ đợi, trong giây lát, hắn phát hiện tên kia tiến đến thông báo đệ tử vội vàng mà đến, vội vàng khôi phục kia bình tĩnh trầm ổn bộ dáng, lạnh lùng hỏi, như thế nào? Tổ trưởng lão nhưng nguyện thấy ta. Khởi bẩm phủ chủ, tổ trưởng lão đang ở thanh tu, không được bị quấy rầy bất quá, sứ giả lại nói sở hữu sự tình nhưng bằng phủ chủ quyết định. Vừa nghe lời này, phủ chủ tức khắc thần thanh khí sảng. Cười ha ha hai tiếng, có sứ giả lời này ta liền an tâm rồi. Dù cho tổ trưởng lão không có thấy ta, nhưng hai gã sứ giả sở đại biểu đó là tổ trưởng lão. Cho nên, các ngươi lập tức phân phó đi xuống, từ đây sau này, này minh phủ người nhìn đến oanh nhi đều cần thiết xưng là thiếu phu nhân. Bọn họ hiện tại không thành thân cũng không quan hệ, chỉ cần gạo nấu thành cơm, thiếu chủ cũng vô pháp đổi ý. Ở minh phủ mọi người xem ra. Sứ giả bởi vì cùng tổ trưởng Lão quá mức với tiếp cận, cho nên, đối với tổ trưởng Lão sự tình tương đối hiểu biết. Các nàng lời nói liền cung cấp với tổ trưởng Lão quyết định. Nếu như tổ trưởng Lão đối thiên bác giả thật sự rất là đặc biệt, từ trước đến nay hai gã sứ giả cũng sẽ không mặc cho phủ chủ quyết định. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, có một số việc tổ trưởng Lão sẽ không gạt sứ giả, nhưng là sự tình quan trọng đại sự thích, chẳng sợ sứ giả cũng không biết. Thì như nói, thiên bác Dạ thân phận. Mỗi lần tổ trưởng lão gặp mặt thiên bác Dạ đều không cho sứ giả ở lại bên trong. Bọn họ làm sao biết mấy người nói chuyện nội dung. Càng không biết cố nhược vân tồn tại. Nói cách khác, cũng sẽ không phạm phải như vậy cấp thấp sai lầm. Ba tháng, thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Liên ở thiên bác Dạ chờ ba tháng hết sức, cấm địa chi môn rốt cuộc lại lần nữa mở ra. Một bộ thanh ý gì trầm rãi lọt vào trong tâm mắt. Làm thiên bác giả cặp kia mắt đỏ dần dần ôn nu xuống dưới, nu tình tràn đầy ánh mắt nhìn chăm chú từ cấm điệu nội bán ra nữ tử, nhẹ nhàng dơ lên khoẻ môi, tìm được huyết tích quả. Cố nhược vân khẽ gật đầu, nàng mở ra bàn tay, ở nàng lòng bàn tay trong vòng, một gốc cây màu đỏ tươi trái cây giống như đồ máu tươi giống nhau, hồng thập phần tươi đẹp. Không tồi, đây là huyết tích quả thiên bác giả nhìn mắt huyết tích quả sau, liền lại lần nữa nhìn phía cố nhược vân, đáy mắt ý cười càng đậm. Xem ra ngươi ở cấm địa ngây người ba tháng, khiến ngươi tu vi lại lần nữa đột phá. Cấm địa nội linh khí quá mức nồng đậm, ta lại tìm được huyết tích quả sau liền vẫn luôn tu luyện, đáng tiếc chỉ có thể ở bên trong ngây ngốc ba tháng thời gian cố nhược vân cười cười. Đúng rồi, tiểu dạ, chẳng lẽ ngươi ba tháng vẫn luôn ở chỗ này chờ ta sao? Thiên bác dạ thật thành gật gật đầu, ở chỗ này, ly ngươi tương đối gần. Gần là mấy chữ, lại lệnh cố nhược vân trong lòng chạy qua một trận ấm áp. Nàng biết, chính mình đi trước cấm địa 3 tháng nội, thiên bác dạ trước sau canh dự ở bên ngoài chờ nàng, thậm chí liền bước chân đều không có di động một chút. Tiểu dạ, huyết tích quả tìm được rồi, hiện tại ngươi làm người đem kéo dài tuổi thọ đan dược liệu tìm được, ta lập tức giúp những cái đó lao ra hỏa luyện chế đan dược cố nhược vân nghị nghĩ, nói, như vậy đi, ta xem cái này địa phương rất tán tĩnh, ta liền ở chỗ này luyện chế, luyện chế hảo sau trực tiếp đưa đi cấp tổ trưởng lao dùng. Cái này địa phương đương nhiên an tĩnh. Từ 3 tháng trước, phủ chủ dẫn người tới nháo sự lúc sau, hắn liền làm thanh minh bảo hộ bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, nếu không nói, sợ là liền không có như thế an tĩnh. 1567 chương 1567 tuyệt thế hảo nam nhân, thiên bắc dạ, 1. Đương biết được cố nhược vân rời đi cấm địa lúc sau, chờ đợi bên ngoài thanh minh liền vội vội vàng đuổi lại đây, cung kính nói, tham kiến thiếu chủ thiếu phu nhân, thanh minh, người đem này đó dược liệu làm ra. thiên bác giả bàn tay to dương lên, liền đem cố nhược vân vừa rồi viết hạ dược liệu danh sách bắt được trong tay, lạnh giọng phân phó nói, hạn ngươi 15 phút trong vòng hoàn thành việc này. tôi lệnh. thanh minh chậm rãi đứng dậy, tiếp nhận dược liệu danh sách, sau đó một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, còn có việc. thiên bác giả nhựu nhựu mày, thanh âm trước sau như một tâm trầm. thiếu chủ thanh minh trầm mặc nửa ngày. Mới vừa rồi cổ đủ dũng khí, trong khoảng thời gian này nội, Minh phủ đã xảy ra một chút sự tình. Thiên Bắc dạ sắc mặt càng ngày càng lạnh. Đương nhiên, hắn không phải vì Minh phủ sự tình tức giận, mà là đang trách này Thanh Minh không hề nhãn lực thấy. Chính mình mới vừa cùng Cố Nhược Vân tương phùng không lâu liền lại tách ra 3 tháng, kết quả hắn lĩnh mệnh lúc sau còn không rời đi, cũng dám ở chỗ này quấy rầy bọn họ một chỗ. Này không phải không có nhãn lực thấy là cái gì? Rõ ràng Thanh Minh cũng cảm nhận được Thiên Bắc Dạ bất mãn, tâm không tự chủ được nhắc lên, mồ hôi lạnh vèo vèo mà xuống. Liên ở Thanh Minh sắp không chịu nổi Thiên Bắc Dạ sở tản mát ra huy áp hết sức, nam nhân âm trầm thanh âm trầm rãi vang lên, "Minh phủ phát sinh chuyện gì ta không có hứng thú biết. Hiện tại ta không hy vọng bất luận kẻ nào tới quấy rầy chúng ta, ngươi nhưng nghe minh bạch." Tuy nói này Minh phủ là Thiên Bắc Dạ đã từng sáng lập thế lực, nhưng là, so với Minh phủ sự tình tới nói, Không có gì so với hắn cùng cố nhược vân một chỗ càng thêm quan trọng. Bởi vậy, hắn không có chờ thanh minh đem minh phủ trạng vương nói xong, liền đem hắn cấp đuổi đi ra ngoài. Là, thiếu chủ, thuộc hạ tuân mệnh. Thanh minh lau chùi hạ trên chán mồ hôi lạnh, cũng không dám nữa nói thêm cái gì, vội vàng vội vàng rời đi nơi này, đi làm thiên bác giả sở giao cho chuyện của hắn. Đến nỗi minh phủ tình huống, vẫn là từ thiếu chủ chính mình đi tìm hiểu chính mình liền không đi xúc cái này rủi ro. Minh phủ nội tình cường đại mà phong phú, này đây, thanh minh không có rời đi bao lâu, liền đem luyện chế kéo dài tuổi thọ đan dược liệu cầm lại đây. Đối với hiện giờ cố nhược vân tới nói, luyện chế kéo dài tuổi thọ đan là đơn giản nhất bất quá sự tình, vì vậy, nàng không có bao nhiêu thời gian liền luyện chế ra một lò tử đan dược. Rồi sau đó, nàng đem tổ trưởng lão sở yêu cầu dùng đến đan dược đưa tới thanh minh trong tay, Nhà nói. Này đó đan dược ngươi cầm đi giao cho bọn họ. Thanh minh ngẩn ra một chút, nghi hoặc quay đầu nhìn phía thiên bác dạ. Nhìn đến thanh minh ánh mắt, thiên bác dạ có lẽ là cảm giác được rất không vừa lòng, mày không tự chủ được lại lần nữa gắt gao nhăn lại. Từ nay về sau, thiếu phu nhân là minh phủ lớn nhất quyền uy, nàng mệnh lệnh ngươi cần thiết đi chấp hành. Lớn nhất quyền uy. Nói cách khác, so tổ trưởng lão, còn có thiếu chủ đều phải đại. Thanh minh ngơ ngác chấp hạ đôi mắt. Lại rốt cuộc không dám chần chờ, cung kính nói, thuộc hạ tôn lệ. Chính là, các ngươi không đi nói, tổ trưởng lão lại như thế nào tin phục thuộc hạ do đó ăn vào này đó đan dược. Thiên Bác Dạ nhìn mắt Thanh Minh, ngươi chỉ cần đem đan dược cho bọn hắn, ăn không ăn là chính bọn họ vấn đề, mà khác, nếu bọn họ ăn vào đan dược lúc sau, lập tức làm bọn hắn tới tộc đường thấy ta. Nói xong lời này, Thiên Bác Dạ không có nói thêm nữa cái gì, Tôn Cố Nhược Vân hướng về sân ngoại đi đến. Trước kia hắn xem ở này đó lao ra hỏa thân thể suy yếu phân thượng, mới có thể đến sau núi thấy bọn họ. Nếu hiện giờ có kéo dài tuổi thọ đan, làm cho bọn họ sống lâu mấy năm không có vấn đề. Hắn cũng không cần phải đi gặp bọn họ, mà là làm bọn hắn tới gặp hắn. 1568 chương 1568 tuyệt thế hảo nam nhân, thiên bác dạ, nhị. Thanh minh hoàn toàn ngây ngốc, hắn kinh ngạc nhìn thiên bác dạ rời đi phương hướng. Đáy mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Nghe thiếu chủ lời nói mới rồi, như thế nào giống như không đem tổ trưởng lão để vào mắt. Đặc biệt là kia ngữ khí, hoàn toàn là mệnh lệnh giống nhau thái độ. Nghĩ đến đây, thanh minh lắc lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, hắn chỉ cần đi hoàn thành thiếu chủ cấp nhiệm vụ là đủ rồi. Đến nỗi tổ trưởng lão như thế nào quyết định, không phải hắn có thể hỏi đến sự tình. Minh Phủ Đại viện bên trong đương cố nhược vân cùng thiên bắc dạ đi ra hết sức liền có một người nha hoàng nhanh chóng tiến đến không có lưng nói thiếu chủ ngài rốt cuộc ra tới nô tỳ phụng từ phủ chủ cùng các vị trưởng lão còn có thiếu phu nhân mệnh lệnh tại đây chờ thiếu chủ thiếu phu nhân nghe được lời này thiên bắc dạ trong mắt rụt mấy súc ngươi vừa rồi nói cái gì thiếu phu nhân ngươi nói thiếu phu nhân là người phương nào nha hoàng trong lòng ngẩn ra Trong ánh mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc, nhưng mà, nàng trước sau không dám nhìn hướng thiên bắc dạ, chỉ là túi đầu cung thanh trả lời nói, là phủ chủ chi nữ hoàng hoành tiểu thư, phủ chủ đã ra lệnh, chờ thiếu chủ ra tới lúc sau liền chọn cái ngày lành tháng tốt lệnh các ngươi thành hôn, còn nói. Nói lời này khi, nàng thật cẩn thận liếc mắt đứng ở thiên bắc dạ bên người thanh y hề nữ tử, còn nói cố cô, cô nương cũng không phải minh phủ người, lần này trong tộc hội nghị là vì thiếu chủ trung thân đại sự nàng liền không cần đi tham gia với một đạo cường đại mà giữ dần khí thế từ Thiên Bắc Dạ trên người truyền ra tới hắn giơ tay gắt gao bóp lấy nha hoàng cổ dung nhan tuyệt thế phía trên một mảnh xanh mét mắt đỏ nội sát ý lập loè là ai cho phép các ngươi sừng hô hoàng anh vì thiếu phu nhân nha hoàng bị Thiên Bắc Dạ véo sắc mặt đỏ bừng run run rẩy rầy nghẹn ra mấy chữ là là phủ chủ mệnh lệnh anh Thiên Bác Dạ đem này, nha hoàn thân thể cao cao dơ lên, ở hung hăng ngã văng ra ngoài, phút một tiếng, nha hoàn thân mình đánh ngã bàn đá phía trên, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía Thiên Bác Dạ, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Thế tử của ta chỉ có cố nhược vân một người, nếu nàng dám can đảm lấy thiếu phu nhân tự cho mình là, nhất định phải vì thế trả giá đại giới. Thiên Bác Dạ xem đều không xem một cái bị dọa mông nha hoàn dơ tay đem cố nhược vân kéo vào trong lòng ngực, thị huyết mắt đỏ trung lộ ra nghiêm nghị hường quang. vân nhi, chúng ta đi. vốn dĩ ta liền tính toán chờ ngươi ra tới liền vì này mình phủ thay máu một lần, hiện tại cũng không sai biệt lắm là đến loại này lúc. cố nhược vân hơi hơi nhấp khởi khỏe môi, thanh lãnh dung nhan thượng cũng là bao phủ lạnh lẽo qua mang. thực hiển nhiên, ở nàng trong lòng cũng đối những người này nổi lên sát khí. chỉ là nàng tin tưởng. Những việc này tiểu dạ có thể xử lý thực hảo. Đang ở khắp khẩu không thôi tộc đường trong vòng, một đạo thanh âm thình lình xảy ra, đánh vỡ giờ phút này ấm ý, làm cho cả tộc đường đều khôi phục can tĩnh. Phủ chủ, các vị trưởng lão, thiếu chủ tới. Thiếu chủ, vừa nghe lời này, mọi người đều là đứng lên, ánh mắt nhìn về phía từ ngoài cửa đi vào hồng y dẻ nam tử. Tại đây nam tử bên cạnh còn đứng có một người thanh y dẻ nữ tử, nàng kia dung mạo thanh lệ. Như thác nước giống nhau tóc dài rơi rụng với sau, thanh lánh mặt mày gian đựng một mặt hàn mang, chính là, ánh mắt của nàng chỉ là nhìn chung quanh tộc đường một vòng, liền thu trở về. Thiếu chủ, ta không phải đã nói qua, đây là chúng ta minh phủ bên trong sự tình, người ngoài không thể tới thăm ra. Phủ chủ nhữ như mày, thanh âm rõ ràng lộ ra bất mãn. Thiên bác dạ con ngươi trầm xuống, vân nhi là thê tử của ta. Ngụ ý, nàng đều không phải là người ngoài. 1569 chương 1569 tuyệt thế hảo nam nhân, thiên bác dạ, tam, thiếu chủ, ngươi thật sự là bị nữ nhân này cấp mê tâm hồn, nàng rõ ràng là có mang mục đích, dắp tâm bất lương, phủ chủ càng thêm buồn bực, hơn nữa, hôm nay ta lời nói đặt ở nơi này, ngươi cần thiết nên thú hoanh nhi, bằng không, ngươi này thiếu chủ chi vị cũng đương đến cùng, thiên bác dạ tầm mắt một chút chuyển tới phủ chủ trên người, Môi đỏ biên ngậm một mà tâm lánh tươi cười. Ta rất muốn biết, là ai cho ngươi như vậy là gan, là ngươi nói ra nói như vậy tới. Thê tử của ta vĩnh viên chỉ có cô nhược vân một người, đến nỗi này minh phủ. Còn không tới phiên ngươi tới làm chủ. Ngươi! Phủ chủ sắc mặt càng thêm xanh mét. Không sai, ngay từ đầu hắn sắc thật không dám bức cho thiên Bắc dạ quá mức, rốt cuộc hắn không biết tổ trưởng lao ý tưởng. Mà khi hắn sợ phải làm sự tình được đến tổ trưởng lão nhận đồng lúc sau, cũng liền không cần thiết băn khoăn quá nhiều. Nghĩ đến đây, hắn phịch một tiếng vô án dựng lên, phẫn nộ nói, ta là minh phủ phủ chủ, minh phủ sự tình đều hẳn là từ ta tới làm chủ. Ngươi thân là minh phủ thiếu chủ, kia có thể thế ngươi quyết định hôn nhân người cũng chỉ có ta, ta làm ngươi cưới ai, ngươi nhất định phải cưới ai. Thiên bác dạ cười khẽ lên. Chỉ là hắn tươi cười không giống đối mặt cố nhược Vân khi nhu, mà là lộ ra âm trầm hơi thở. Không biết vì sao, nhìn đến nam nhân dơ lên khóe môi, phủ chủ tâm đột nhiên run rẩy một chút, tổng cảm giác chính mình xem nhẹ cái gì. Bá, còn không đợi phủ chủ phục hồi tinh thần lại, Thiên Bác Dạ đột nhiên hư không tiêu thất, chờ hắn xuất hiện khi lại là tới rồi phủ chủ trước mặt, bàn tay to gắt gao bóp lấy cổ hắn, thì huyết con ngươi nội một mảnh âm trầm. Từ đây sau này, Ngươi không hề là này Minh phủ phủ chủ. Nam nhân thanh âm từng câu từng chữ, âm trầm như nước, lại làm phủ chủ hoàn toàn ngung vòng. Hắn thật sự không rõ, này thiên bác Dạ là như thế nào thừa dịp chính mình còn không có phản ứng lại đây liền chinh phục hắn. Phải biết rằng, trước đó, phủ chủ vẫn luôn cho rằng thiên bác Dạ thực lực nhiều lắm cũng liền trí tôn cảnh giới. Nguyên lai tiểu tử này thế nhưng bất chi bất giác đột phá tới rồi cựu chuyển. Hoàng Anh nhìn mắt thiên Bắc Dạ. Đáy mắt lộ ra một mặt phức tạp. Trước kia nàng cũng không biết này nam nhân tự lực, hiện giờ thấy được hắn sở bày ra ra lực lượng lúc sau, nàng một lòng đã dần dần luân hãm đi vào. Đặc biệt là, thiên bác dạ vừa rồi tư thái quá mức với khí phách, loại này khí phách là bất luận cái gì nữ nhân đều vô pháp chống cự. Chính là, nghĩ tới đứng ở thiên bác dạ bên người thanh y hẻ nữ tử, hoàng Anh trong lòng lại là sinh ra một loại chua sót, càng nhiều vẫn là hâm mộ. Thiên bác dạ. Ngươi làm như vậy, tổ trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi. Phủ chủ sững sốt một chút, lúc sau liền vẫn nộ kêu gào lên. Ta nói cho ngươi đi, làm ngươi cưới Hoanh Nhi là tổ trưởng lão mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi liền tổ trưởng lão mệnh lệnh cũng muốn cãi lời? Huống chi, đều là kiểu chuyển lúc đầu, thực lực của ta cũng không so ngươi nhược, nếu không phải ngươi đánh lén, ngươi căn bản là chế không được ta. Liên tính này Thiên Bắc Dạ Thiên Phú lại cường lại như thế nào? Chỉ cần là tại đây minh phủ trong vòng, đều cần thiết nghe theo tổ trưởng Lão Mệnh lệnh, cho nên, hắn nên thú người chỉ có thể là anh nhi Và anh, quả nhiên, nghe được phủ chủ nói, thiên bác dạ trên người khí thế càng thêm cường thế, khuyết tán ở toàn bộ tộc đường trong vòng. Những cái đó thân là trí tôn cảnh giới người đều là vô pháp chống đỡ này cổ cường đại hơi thở, cho nên, đương bị thiên bác dạ cuốn ra khí thế lan đến lúc sau, các đều là sắc mặt trắng bệnh. Ánh mắt xuất hiện một mạt kinh sợ chi sắc. 1.570 chương 1.570 tuyệt thế hảo nam nhân, thiên bắc giả, 4. Cựu chuyển. Này đó là cựu chuyển thực lực. Không nghĩ tới thiếu chủ thật sự bất chi bất giác trung đột phá đến cựu chuyển. Này lực lượng rõ ràng không thể so phủ chủ kém. Đáng tiếc, người đã đợi không được láo ra hỏa kia ra tới lúc thiên bác giả cười lạnh một tiếng. Ta thiên bác giả suy nghĩ cười nữ tử chỉ có một người. Trừ bỏ nàng ở ngoài bất luận cái gì nữ nhân đều không xứng trở thành thê tử của ta. Ai nếu ngăn cản ta cưới nàng, ta liền giết hay Chẳng sợ thiên ngăn cản, ta cũng sẽ nghịch thiên mà đi. Cho nên, hắn thanh âm càng thêm âm lãnh, thẳng nghe được nhân tâm kinh run sợ. Tự ngươi tự tiện làm chủ làm hoàng hoành trở thành thiếu phu nhân khi, cũng đã chú định ngươi hẳn phải chết kết cục Phủ chủ thân mình run lên, hắn cảm nhận được thiên bắc dạ sở tản mát ra lực lượng. Đấy lòng không cấm có chút trột dạ. Rốt cuộc tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, hoàn toàn có thể thông qua khí thế tới phán định mạnh yếu, chẳng sợ cùng là cựu chuyện lúc đầu. Hắn cũng minh bạch này thiên bắc giả thực lực muốn so với chính mình nhược thượng một bậc, cùng hắn chiến đấu nói, phần thắng cực tiểu. Thiếu chủ phủ chủ nhìn mắt ngồi ở chính mình bên người hoàng oanh quyết tâm, nói, oanh nhi là cái ưu tú hảo nữ nhân, so bất luận cái gì nữ nhân đều cường. Ngươi mất đi nàng lời nói sẽ trở thành ngươi tổn thất, chính là ngươi hiện tại khang khang như thế. Chúng ta cũng vô pháp cưỡng bách ngươi nhập động phòng. Nếu là ngươi đồng ý làm doanh nhi đồng thời vào cửa, ta cũng đồng ý làm tên này nữ tử đương ngươi thiếu phu nhân. Chẳng qua, ngươi cần thiết cấp anh nhi một cái ngang nhau danh phận. Hắn biết, nếu là chính mình khang khang đuổi đi cố nhược vân, cũng hoặc là làm cố nhược vân làm tiếp nói, thiên bắc giả vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Một khi đã như vậy khi hắn liền lui một bước, làm Hoàng Oanh cùng Cố Nhược Vân đồng thời trở thành hắn thiếu phu nhân. Mà này cũng là hắn cuối cùng nhượng bộ. Thiên bác Dạ con ngươi càng thêm ấm lãnh, trên người hàn khí càng vì nùng liệt. Thiếu chủ, ngươi phải biết rằng, nếu là chúng ta hai cái chiến đấu, tổn thương sẽ chỉ là minh phủ thực lực, này đối với ngươi ta tới nói đều không có chỗ tốt. huống chi, bên cạnh ngươi nữ tử này khẳng định sẽ đáp ứng chúng ta yêu cầu. Ở hắn xem ra, Cố nhược vân tiến vào minh phủ vì chính là cái gì? Còn không phải là muốn kia thiếu phu nhân vị trí. Chính mình đều đã cho phép nàng trở thành cái này thiếu phu nhân, kia nàng còn có cái gì không hài lòng? Nếu không, bằng thân phận của nàng, căn bản không có tư cách gả vào minh phủ. Xin lỗi. Liên ở phủ chủ đầy có lòng tin tưởng thời điểm, một đạo thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, con người của ta tương đối keo kiệt, ta nam nhân chỉ thuộc về một mình ta. Ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ ta đổ vật. Phủ chủ dung nhan cứng đờ ở, muốn mở miệng nói chuyện, thiết hầu lại bị thiên bắc giả đột nhiên béo khẩn, dẫn tới thanh âm kia tới rồi cổ họng lại nuốt đi xuống. Đương nhiên, không ở thiên bắc giả uy hiếp hạ mặt khắc trưởng lao tức khắc bất mãn, sôi nổi phát ra tiếng nói. Lời này có ý tứ gì? Cái gì kêu thiếu chủ chỉ thuộc về ngươi một người? Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là thuộc về bình thường. Đặc biệt là chúng ta minh phủ thiếu chủ, tự nhiên sẽ có được rất nhiều tiểu tiếp ngươi không tiếp thu cũng cần thiết tiếp thu. Không thôi phủ chủ đã đồng ý ngươi gả cho thiếu chủ đã là nhượng bộ, ngươi lại như thế không biết tốt xấu. Nếu là ta, ta là quyết không đáp ứng cho người thân phận. Hoàng Anh tiểu thư như vậy ưu tú nữ tử đều cùng ngươi chia sẻ phụ quân, ngươi dựa vào cái gì không tiếp thu. Nói những lời này trưởng lão đều là trong nhà có được chưa lập gia đình cháu gái. Nếu thiếu chủ không nạp tiếp nói, không phải cung cấp với bọn họ không có cơ hội. Cái này làm cho bọn họ như thế nào nguyện ý tiếp thu. Cho nên, nghe thấy Cố Nhược Vân nói sau liền hội. 1571 chương 1571 tuyệt thế hảo nam nhân, thiên bác dạ, nam. Thiên bác dạ đem những cái đó người nói chuyện nhất nhất ghi tạc trong lòng. Sau đó, hắn buông ra bị hắn bóp chặt cổ phủ chủ, chậm rãi xoay người đi tới Cố Nhược Vân bên người môi đỏ dơ lên một mạt âm lãnh độ cung. Hôm nay tới, ta tuyên bố hai việc. đệ nhất kiện, trưởng lão đoàn trong vòng, trừ bỏ thiên một trưởng lão tất cả trưởng lão đều giải trừ trưởng lão thân phận. Hơn nữa bao gồm trưởng lão trong nhà tất cả mọi người bị đem vì nô dịch, cung minh phủ tạp sử. Hơn nữa một đời không được rời đi minh phủ, tạp sử. Cũng đó là cùng nha hoàng gã sai vặt không sai biệt lắm, làm mệnh nhất sống, an kém cỏi nhất đồ ăn. Hơn nữa này đó trưởng lão là bị biếm vì tạp xử người, dựa theo quy định, còn vô pháp đạt được bất luận cái gì thù lao Mà này đó lão ra hỏa đều là minh phủ trưởng lão, đột nhiên đem vì tạp xử, cái này làm cho bọn họ mặt mũi thượng như thế nào không có trở ngại. Cho dù là tử vong đều hảo quá chịu như vậy nhục nhã. Thiếu chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chúng ta nghe theo chính là phủ chủ mệnh lệnh, ngươi dựa vào cái gì hàng chúng ta trước vị? Trường lao đoàn trợ thoanh động lên, trừ bỏ trước sau không nói gì thiên một trưởng lao ở ngoài, những người khác đều là đầy mặt phẫn nộ, cũng không màng thân phận hướng về thiên Bắc giả giống to kêu to. Chuyện thứ hai thiên Bắc giả làm như không nghe được những cái đó kêu to, tiếp tục nói, này Minh Phủ đem bị ta lấy xính lễ hình thức đưa tặng cấp Vân Nhi. Vì vậy, từ đây sau này, Minh Phủ người đều chỉ cần nghe theo Vân Nhi một người. Hắn từng nói qua, hắn sẽ lấy thiên hạ vì xính, cưới nàng làm vợ. Mà Minh Phủ, còn lại là này thiên hạ một bộ phận thôi. Và anh, toàn bộ tộc đường đều doanh động lên, tất cả mọi người không nghĩ tới thiên bác giả sẽ nói ra lời này tới. Thiếu chủ, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì sự tình? Phủ chủ đột nhiên một trưởng trụ ở cái bàn phía trên, sắc mặt xanh mét giận dữ hết. Ngươi đem Minh Phủ đưa cho một ngoại nhân. Ngươi có phải hay không đầu vóc có bệnh? Ngươi có cái gì tư cách đem Minh Phủ đưa cho người khác? Đừng quên, ta mới là minh phủ phủ chủ, ngươi chỉ là một cái thiếu chủ mà thôi, nếu là ta nguyện ý, này thiếu chủ chi vị sẽ có thể đổi chủ. Cho tới bây giờ, phủ chủ còn không có nhận rõ tình thế. Nếu không phải minh phủ là hắn sáng lập, hắn như thế nào làm ra này phiên hành động? Húng chi, lúc trước thành lập minh phủ cuối cùng mục đích, đó là vì hướng nàng cầu hôn. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt thiên bác giả gợi lên môi đỏ, cự tuyệt hậu quả đó là Hồn phi phách tán, không phải tử vong, mà là hồn phi phách tán. Nếu là có được linh hồn, còn có thể đủ chuyển thế trọng sinh, nhưng một khi hồn phi phách tán, liền cái gì cũng chưa. Bọn họ trước sau không do cô nhược vân rốt của cấp thiên bác dạ quán cái gì mê hồn dược, làm hắn như thế giúp đỡ nàng. Thiếu chủ, ngươi chuyện này làm quá mức hoàng oanh ngồi không nổi nữa, vội vàng đứng lên, nhíu chặt mày, nói, ta biết thực lực của ngươi cùng ta phụ thân kém vô nhị, Nhưng nếu ngươi muốn mưu quyền xoán bị nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, hơn nữa, tổ trưởng lão nếu là biết ngươi như vậy hành vi, là quả quyết sẽ không lại làm ngươi đương cái này thiếu chủ, ngươi hiện tại hướng ta phụ thân nói lời xin lỗi, ta sẽ giúp ngươi nói nói lời hay. Ánh mắt của nàng tràn đầy sầu lo, nhưng thật ra thật sự ở lo lắng thiên bắc dạ Ta trước kia cùng ngươi đã nói, không có lần thứ tư. Thiên bắc dạ vẫn như cụ không có nhiều xem hoàng oanh liếc mắt một cái. Hắn chỉ là bàn tay vung lên, oanh một tiếng, một cổ cường hãn lực lượng trực tiếp va chạm ở hoàng oanh ngược phía trên. Trong phút chốc, hoàng oanh thân mình bay ngược đi ra ngoài, hung hăng ngã ở trên mặt đất, trong miệng cuộn cuộn không ngừng phun ra máu tươi, ánh mắt bi ai nhìn thiên bắc dạ. 1572 chương 1572 tự cho là đúng kết cục. 1. Một... Oanh Nhi Phủ chủ sắc mặt biến đổi, vội vàng đi đến hoàng oanh bên người, đem thân thể của nàng nâng lên. Rồi sau đó, một đôi tràn ngập lửa giận con ngươi chuyển hướng về phía thiên bắc dạng thiếu chủ, doanh nhi mọi việc đều vì ngươi suy xét, ngươi lại như thế quá mức đại hán, vài tên tổ trưởng lao thật sự bị mù mắt, làm ngươi người như vậy trở thành thiếu đăng ký. Liên ở phủ chủ lời này rơi xuống sau, một đạo giàn mua thanh âm chậm rãi truyền đến, phảng phất mang theo cực kỳ cường hãn khí thế, ầm ầm dừng ở mọi người trong lòng. Ngươi nói ai mắt bị mù? Thanh âm này là như thế quen thuộc, làm phủ chủ không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Sau đó, ở hắn kia kinh ngạc ánh mắt dưới, hai gã tiên phong đạo cốt lão giả từ kia tộc đường ngoại đi đến. Này hai cái lão giả một cái người mặc màu xám trường bào, một cái khác còn lại là một thân như giống như trích tiên bạch đi điề, nhưng thật ra rất có khí khái, chỉ là này khí thế liền không phải tộc nội đường mặt khác trưởng lão có thể so sánh với. Mà ở này hai người phía sau còn đi theo hai gã bạch đi hề nữ tử, chẳng sợ chưa thấy qua tổ trưởng lão người, đang nhìn thấy kia hai gã bạch đi hề nữ tử lúc sau, cũng liền đoán được tổ trưởng lão thân phận. Tổ! Tổ trưởng lão! Phủ chủ ngơ ngẩn nhìn hai gã lão giả, ở bỗng nhiên vang lên chính mình lời nói mới rồi, tức khắc đánh cái dùng mình. Trời ạ, hắn vừa rồi nói gì đó. Thế nhưng nói tổ trưởng lão mắt bị mù. Còn trùng hợp không khéo bị tổ trưởng lão cấp nghe được. Hoang Vân, ngươi này lão tiểu tử vừa rồi nói cái gì? Kia hôi pháo lão giả đôi mắt trường hướng phụ chủ, ra nua dung nhan phía trên tràn đầy lạnh nhạt chi sắc, ngươi nói chúng ta mắt bị mù. Chính là như thế. Nghe được hôi pháo trưởng lão kia có chứa lửa giận thanh âm, Hoàng Vân cắn chặt rằng, Tổ trưởng lão, các ngươi mới vừa bế quan mà ra, không biết tình huống hiện tại, này thiên Bắc giả hắn không cam lòng với đương cái này thiếu chủ, còn muốn mưu quyền xoán bị. Hơn nữa tự mình đem minh phủ quyền thế đưa cho một nữ tử. Chúng ta minh phủ phát triển đến như thế to lớn, há có thể đưa đến người khác trong tay? Tổ trưởng lão, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ. Ngươi như vậy, không xứng trở thành ta minh phủ thiếu chủ. Nếu nói, Hoàng Vân lời này nói chính là người khác, tổ trưởng lão nhưng thật ra tin. Nhưng cố tình hắn sở nhằm vào chính là thiên bác dạ. Thiên bác dạ là người phương nào? Đó là đã từng minh phủ sáng lập giả Minh Phủ vốn là thuộc về hắn, hắn liền tính đem Minh Phủ lấy về đi, cũng không có người dám nói cái gì. Nói xong, hôi pháo lao giả cười lạnh một tiếng, thanh âm lộ ra âm lãnh hơi thở, còn có cái gì tình huống, ngươi một khối nói đi. Không biết vì sao, nhìn đến hiện giờ hôi pháo trưởng lão, Hoàng Anh trong lòng có chút bất an, nàng vội vàng muốn ngăn lại trụ nhà mình phụ thân kế tiếp nói, còn không đợi nàng ngăn cản, phụ chủ liền lại lần nữa phẫn nộ cáo nổi lên thiên bắc dạ trướng. Tổ trưởng Lão, còn không chỉ có như thế, làm hoàng oanh gả cho thiên bác giả chuyện này là tổ trưởng Lão các ngươi đáp ứng, ta cũng đúng hẹn chấp hành, chính là thiên bác giả lại cái lời các ngươi mệnh lệnh, không chỉ như thế, hắn còn khăng khăng muốn nên thú nữ nhân này làm vợ. Nói lời này khi, phủ chủ ngẩn đầu nhìn về phía cố nhược vân, trên mặt mang theo một mặt cười lạnh. Có tổ trưởng Lão ra mặt, nữ nhân này là tuyệt đối đừng nghĩ tiến vào Minh phủ. Đối mặt phủ chủ chỉ trích. Cố nhược vân trước sau ý cười doanh doanh, phản phất cũng không có đem hắn nói để ở trong lòng. Liên ở phủ chủ chờ đợi tổ trưởng lão làm chủ hết sức, Bang một tiếng, một cái tát hung hăng ném ở hắn trên mặt, hôn trướng. Ta khi nào nói qua nói như vậy tới. Người vu hãm thiếu chủ còn chưa đủ, thế nhưng liền ta cũng dám vu hãm. Lúc này tổ trưởng lão cũng quản không được như vậy nhiều, vẻ mặt nôn nóng đi đến thiên bắc dạ trước mặt, vội vàng giải thích nói, chuyện này cùng ta không quan hệ. Là tên tiểu tử thúi này ở vu ham ta, ta chưa từng có nói qua làm ngươi nên thú hoàng oanh. 1573 chương 1573 tự cho là đúng kết cục, nhị. Phủ chủ sắc mặt cứng đỡ ở, đầy mặt kinh ngạc nhìn phía không ngừng hướng về thiên Bắc Dạ giả giải thích lao giả, kêu biểu tình tràn ngập khiếp sợ. Vì sao hắn thế nhưng cảm giác, tổ trưởng lao thân sợ thiếu chủ trách cứ. Sao có thể? Thiếu chủ vị trí là tổ trưởng lao cho hắn, huống chi. Tổ trưởng lão thực lực còn so thiếu chủ cường đại, vì sao sẽ ở thiếu chủ trước mặt như thế thấp hèn. Cũng mặc kệ phủ chủ lại ngu ngốc, loại này thời điểm cũng cảm giác được không thích hợp. Này đây, một cổ khí lạnh từ hắn gan bàn chân chạy trốn ra tới, làm hắn toàn bộ thân mình đều lạnh băng vô cùng. Ta đem này mình phủ coi như xính lễ tặng cùng Vân Nhi, các người nhưng có ý kiến. Thiên bác dạ thanh âm lộ ra âm trầm, mặc dù là đối mặt mình phủ tổ trưởng lão. Như cũ không mang theo thương lượng ngữ khí. Đừng nhìn hắn trưng cầu tổ trưởng lao ý kiến, kỳ thật là tại hạ đạt mệnh lệnh Cái này biết được lệnh ở đây trưởng lão đều mông vòng, loại này thời điểm, bất cứ nào người cũng không dám nói một lời, vì thế, ban đầu còn ẩm ý tộc đường trở nên yên tĩnh vô cùng. Không ý kiến, ta sao có thể sẽ có ý kiến? Ngài ái cho ai liền cho ai, tuyệt đối không ai dám nói một cái không tự. Và anh... Tổ trưởng Lão nói giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, phía trước còn gọi huyên náo người hết thể trận tròn mắt. Ngay từ đầu, bọn họ có lẽ còn sẽ suy đoán một chút tổ trưởng Lão đối thiên bắc giả chỗ đặc biệt, nhưng hôm nay, đương tổ trưởng Lão lời này rơi xuống lúc sau, bọn họ mới hiểu được, ở minh phủ trong vòng chân chính làm chủ người đều không phải là là tổ trưởng Lão, mà là trước mắt nam tử. Phủ chủ trong lòng hối hận đan sen, nhậm là hắn nghĩ như thế nào? đều không có nghĩ đến sẽ là một cái kết cục như vậy. Tổ, Tổ trưởng lão phủ chủ hung hăng nuốt khẩu nước miếng, run run rẩy rẩy hỏi, "Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiếu chủ hắn rốt cuộc là người phương nào, dẫn tới ngươi đối hắn như thế cung kính? Hơn nữa, làm Hoàng huynh gả cho thiếu chủ chuyện này, ta cũng là trải qua ngươi đồng ý." Người mặc màu xám trường bào Tổ trưởng lão sắc mặt biến đổi, "Oanh" một tiếng, Một đạo mạnh mẽ lực lượng từ hắn lòng bàn tay dừng ở phủ chủ lực phía trên. Tức khắc, phủ chủ thân mình bay ngược đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra tới, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Tổ trưởng lão, ta nói chính là thật sự, ngươi là thông qua hai gã sứ giả truyền đạt mệnh lệnh, ta cũng chỉ là tuần hoàn thôi. Hai gã sứ giả. Đang nghe thấy phủ chủ lời này lúc sau, hai vị tổ trưởng lão ánh mắt đều là chuyển hướng về phía kia hai cái sứ giả. Bá vốn là đầy mặt nôn nóng sứ giả nhìn thấy tổ trưởng lão vọng lại đây ánh mắt dưới phanh một chút quỳ dạp xuống đất thân thể mềm mại run rẩy không thôi tổ trưởng lão xin thứ cho tội thuộc hạ cũng không biết sự tình chân tướng chỉ là phủ chủ phái người tiến đến nói là muốn tổ trưởng lão tới làm chủ hoàng minh cùng thiếu chủ hôn sự thuộc hạ cũng không biết thiếu chủ đã có người thường mới vừa rồi làm phủ chủ tự hành quyết định hai gã tổ trưởng lão nhìn nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được một mặt bất đắc dĩ Hoàng Oanh, ngươi thích thiếu chủ. Lao giả áo xám hai tròng mắt nhìn về phía Hoàng Oanh, lạnh giọng hỏi. Hoàng Oanh ngẩn ra một chút, nhìn đến vừa rồi hình thức nàng tự nhiên biết tổ trưởng Lao sẽ không vì nàng làm chủ, cho nên, hiện tại nàng thông minh không nói gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy trong thiên hạ, chỉ có ngươi có thể xứng đôi thiếu chủ. Hôi pháo trưởng Lao dù cho không có nghe được nàng mở miệng, lại cũng từ nàng mặt mày gian nhìn ra kia một mặt cao ngạo chi ý. Sức khắc cười lạnh ra tiếng, ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không quá không biết trời cao đất dày, Thiếu chủ bực này nhân vật há là ngươi có thể xứng đến. 1574 chương 1574 tự cho là đúng kết cục, tam. Lần đầu tiên, là thiên bắc giả nói Hoàng Hoành không xứng với hắn. Lần này, nàng lại từ tổ trưởng lão trong miệng nghe được mấy chữ này. Cho nên, đương tổ trưởng lão lời này rơi xuống lúc sau, nàng thân mình run rẩy vài cái. Cắn chặt môi không rên một tiếng. Tổ trưởng lão. Vì nữ nhi hạnh phúc, phủ chủ cuối cùng vẫn là lấy hết căn đảm. Nói, oanh nhi không xứng thiếu chủ. Vì sao nữ tử này liền xứng với thiếu chủ? Ta trước sau không rõ. Như oanh nhi như vậy ưu tú. Thả thân phận cao quý nữ tử hắn trước mắt. Lại cố tình coi trọng một cái không bằng oanh nhi nữ nhân. Ha ha. Hôi pháo tổ trưởng lão có lẽ là nghe được cái gì buồn cười chê cười. Không cấm nở nụ cười. Như vậy đi, các ngươi trọc giận thiếu chủ, ta đây cũng nên cho các ngươi chết nhắm mắt hắn cười lạnh một tiếng, ngươi cũng biết ta những năm gần đây vì sao bế quan không ra. Đó là bởi vì ta đem du khô đen tẫn, liên ở ngươi vì hoàng huynh sự tình đi tìm ta thời điểm, ta đã liền lời nói đều cũng không nói ra được, là Cố Như Vân, là nàng dùng đan dược cho ta kéo dài thọ mệnh, bằng không ta hiện giờ vẫn như cũ vô pháp xuất hiện ở chỗ này. Minh phủ cũng có được luyện đan sư, nhưng cái nào luyện đan sư có thể luyện chế ra kéo dài tuổi thọ đan? phủ chủ giật mình, không dám tin tưởng nhìn kia vẻ mặt vân thanh phong đạm cố như vân, nữ nhân này là luyện đan sư. nhưng cho dù như vậy, là có thể chứng minh nàng so hoanh nhi ưu tú sao? hôi pháo tổ trưởng lão lạnh lùng cười, đáy mắt lộ ra một cổ băng hàn hơi thở. hoàng anh thân là trí tôn trung kỳ, là nàng kiêu ngạo, không sai, như vậy tuổi liền đến đạt trí tôn trung kỳ người rất ít. Nhưng là, cố nhược vân đồng dạng là trí tôn trung kỳ Hơn nữa hoàng hoành tuyệt không phải nàng một sớm chi địch Người cùng ta nói nói, hoàng hoành lưu tu ở địa phương nào Ở cấm địa trong vòng, cố nhược vân cũng đã lại lần nữa đột phá Tới trí tôn trung kỳ cảnh giới Mà lấy tổ trưởng lão thực lực Tự nhiên là liếc mắt một cái liền đem nàng cấp bậc nói ra Chính là, hắn lời này giống như xét đánh giữa trời quang Ở tộc đường mọi người trong lòng tạc mở ra Trước mắt này thanh ý ghi nữ tử thế nhưng cũng là trung kỳ. Càng sâu đến, tính cả vì trí tôn trung kỳ Hoàng Oanh không phải nàng nhất chiêu chi địch. Hoàng Oanh không nói gì, nhưng mà, cặp kia mắt to nội lại tràn đầy không phục chi sắc. Nàng cũng không cho rằng chính mình so cố nhược vân kém. Mặc dù đều là trí tôn trung kỳ, nhiều lắm cũng là chiến cái ngang tay thôi, lại sao có thể không phải nàng nhất chiêu chi địch? Chính là, Oanh Nhi là ta nữ nhi, minh phủ đại tiểu thư. Nữ nhân này lại không có cường đại bối cảnh chống đỡ phủ chủ còn ở làm cuối cùng bịa giải, không hề có trông thấy hai gã tổ trưởng lão càng ngày càng khó coi sát mặt. Minh phủ đại tiểu thư Lúc này đây, mở miệng nhưng thật ra vị kêu màu trắng trường bào tổ trưởng lão, hắn giận cực phản cười nói, nếu là không có thiếu chủ, hắn cũng không đảm đương nổi cái này. minh phủ đại tiểu thư là hồi, chúng ta hiện tại lại có thể sống lâu mấy năm. Mấy năm nay nội bằng vào chúng ta cựu chuyển trung kỳ thực lực, hoàn toàn có thể tại đây mà mình giới nội bảo vệ tốt thiếu chủ cùng nếu vân đại nhân, cũng không sợ những cái đó ra hỏa trả thù. Cho nên, có một số việc liền không cần cất giấu. Phủ chủ càng thêm nốc cái gì kêu không có thiếu chủ hành nhi liền vô pháp trở thành mình phủ đại tiểu thư. Lời này có ý tứ gì? Thư! Áo bào trắng lao giả hiển nhiên thấy được ngốc vòng phủ chủ, hư lệnh một tiếng, nói. Ngươi cũng biết vì sao chúng ta sẽ làm hắn đương thiếu chủ. Đó là bởi vì, này minh phủ vốn chính là hắn sáng chế hạ. Hiện giờ chỉ là vật quy nguyên chủ thôi. Ngươi nói, nếu không có hắn nói, ngươi tính cái gì minh phủ phủ chủ? Hắn sáng lập thế lực muốn cho ai, quan ngươi chuyện gì? 1.575 chương 1.575 tự cho là đúng kết cục. 4. Và anh, phủ chủ còn không có tới kịp từ trên mặt đất bò dậy liên lại lần nữa tê liệt ngã xuống đi xuống kia trắng bệnh sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc tràn ngập hối hận con ngươi nhìn về phía thiên bắc dạ đương nhiên chúng trưởng lão sắc mặt cũng khó coi tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới minh phủ sẽ là thiên bắc dạ sáng lập đặc biệt là bọn họ phía trước còn muốn dùng thiếu chủ chi vị uy hiếp thiên bắc dạ hoàng anh hơi hơi rũ xuống con ngươi dù cho nàng như cũ nói cái gì đều không có nói cũng đã ở trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn. Xem ra, nàng thật sự là quá mức với xem thường thiên Bắc dạ. Nếu là sớm biết rằng hắn bối cảnh như vậy cường đại, phía trước nên dùng hết thủ đoạn được đến nàng. Nguyên nhân chính là vì nàng từ lúc bắt đầu liền không có nhìn thẳng vào quá thiên Bắc dạ, tiếp cận đối phương cũng là ngại với phụ thân mệnh lệnh. Cho nên, nàng mới không có sử dụng thủ đoạn. Hiện giờ biết được thiên bác dạ thân phận, Cùng trông thấy hắn đối cố nhược vân một lòng say mê, có thể nào không hối hận. Bất luận cái gì nữ tử đều không thể chống đỡ một cái chuyên nhất mà cường đại nam tử sở tàn mát ra mị lực. Tổ trưởng lão, ngươi nói thiên bắc dạ là minh phủ sáng lập giả, Sao có thể, vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy? Phủ chủ cười khổ một tiếng, hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, giờ này khắc này, hắn trái tim đều đang run rẩy lợi hại. Áo bào trắng lão giả hư lạnh một tiếng. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía thiên Bắc giả, cung kính hỏi, chủ tử, không biết những người này ngươi muốn xử trí như thế nào. Từ nói ra thiên bác giả thân phận lúc sau, hắn cũng không ở xưng hô hắn vì thiếu chủ, mà là biến thành vạn năm phía trước đối hắn xưng hô. Mọi người ấn tộc quy xử trí. Thiên bác giả thanh âm lạnh nhạt, bất cận nhân tình. Không. Vừa nghe lời này, phủ chủ vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, hắn cấp đỏ một đôi mắt, lo âu nói. Vân nhi là vô tội, các ngươi không thể như vậy đối nàng. Dĩ hạ phạm thượng, dựa theo tộc quy xử trí, lăng trì xử tử. Này đó là minh phủ, tàn khốc minh phủ. Vân nhi, bên này sự tình giải quyết, chúng ta cũng nên rời đi này mà minh giới nội. Thiên bác dạ lại tựa hồ không có nghe thấy phủ chủ kêu kêu gào thanh âm, hai tròng mắt ôn nhu ngóng nhìn trong lòng ngực nữ tử, khóe môi gợi lên một mạt độ cung. Hảo! Cố nhược vân khẽ gật đầu. Hiện tại nàng thời gian cấp bách, tự nhiên vô pháp tại đây minh phủ lãng phí. Được đến huyết tích quả sau, nàng cũng là thời điểm rời đi nơi này, đi trước long tộc tìm kiếm long gan. Thiếu chủ, không. Ngươi không thể như vậy. Tộc quy xử trí quá nghiêm khắc, hoanh nhi không có phạm bất luận cái gì sai lầm. Hơn nữa, chúng ta chẳng qua muốn làm ngươi nên thú hoanh nhi, liền tính phạm sai lầm, cũng tội không đến chết. Phủ chủ hai mắt đỏ bừng muốn nào qua đi kéo Thiên Bác Dạ gõ áo, lại còn không có đụng tới Thiên Bác Dạ, liền bị tổ trưởng lão cấp ngăn cản. Không phạm sai lầm, Thiên Bác Dạ trầm rãi xoay người, âm trầm con ngươi dừng ở Hoàng Oanh trên người. Lần này, hắn là lần đầu tiên nhìn thẳng vào Hoàng Oanh, nhưng mà ánh mắt kia lại làm nhân tâm run. Nàng sưng chính mình vì thiếu phu nhân, đó là phạm vào sai lầm lớn nhất. Tất cả mọi người dựa theo Tộc quy xử trí, không có ngoại lệ. Frank. Phủ chủ bước chân mềm lún, lại lần nữa té ngạ trên đất. Hắn sai rồi, thật sự sai rồi. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, liền nhân một lần sai lầm, dẫn tới vạn kiếp bất phục. Mặt khác thiên bác giả nhìn về phía tổ trưởng lao, lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh, thiên nguyệt đế quốc hoàng đế dám can đảm đuổi giết ta cùng với Vân Nhi, chuyện này các ngươi đi xử lý, ta muốn kêu hoàng đế sống không bằng chết. Tuân mệnh, hai gã tổ trưởng lão đồng thời cùng quyền, nói, chờ một chút cố nhược vân trong giây lát nhớ tới cái gì gọi lại hai gã tổ trưởng lão thiên nguyệt đế quốc tướng quân phủ công tử lý thanh cùng ta vì bằng hữu cho nên các ngươi chỉ cần đối phó thiên nguyệt đế hoàng là đủ rồi đừng ngộ thương rồi tướng quân phủ người đúng vậy hai người không có bất luận cái gì kinh ngạc liền ứng hạ chúng ta đi thiên bác giả đem sở hữu sự tình phát lệnh đi xuống lúc sau liền ôm lấy cố nhược vân triệu tộc đường ngoại đi đến Hiện giờ hai cái lão gia hỏa đã khắc phục, vậy chứng minh này mình phủ tạm thời có thể buông xuống. Việc cấp bách vẫn là đại cứu tử thân thể càng quan trọng. 1576 chương 1576 tái ngộ Lam ca. 1. Địa ngục chi môn. Rất xa, Cố Nhược Vân liền nghe thấy địa ngục tam đầu long phát ra ra rít gào tiếng động, cái loại này rít gào mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, có thể nếu trẻ che khí thế, phát sinh chuyện gì? Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía cách đó không xa truyền đến rít gào tiếng động, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ có người cùng Địa Ngục Tam Đầu Long đánh nhau rồi? Thiên Bác Dạ trầm mặc nửa ngày, mắt đỏ nội hiện lên một đạo thị huyết quan mang, "Đi, chúng ta qua đi nhìn xem." Nháy mắt, hắn liền ôm chặt Cố Nhược Vân eo, nhanh chóng hướng về nơi xa mà đi. Như lửa cháy long trọng không trùng dưới, Địa Ngục Tam Đầu Long phẫn nộ nhìn đứng ở chính mình trước mặt hắc y. y nam tử. Ba cái trên đầu biểu tình đều là tràn ngập dữ thợn. Tiểu tử thúi, ngày đó ta liền không nên thả ngươi đi. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian không thấy, ngươi cư nhiên có được cường đại như vậy lực lượng. Đáng tiếc chính là, hiện tại ngươi đã trở thành con dối, chú định bị người nô lệ cả đời. Ha ha ha. Hắc ý ghi nam tử không nói gì, hẳn là, hán tựa hồ quên mất nên như thế nào nói chuyện, chỉ là giống như máy móc giống nhau không ngừng cùng địa ngục tam đầu lòng chiến đấu. Mà loại này chiến đấu, ưng có một loại chấp nhất ở chống đỡ hắn, bởi vậy, hắn càng đánh càng mạnh mẽ, không bao lâu liền đã cả người máu tươi lầm địa. Hắn không biết vì cái gì chính mình muốn cùng địa ngục tam đầu long chiến đấu, hắn chỉ biết, địa ngục tam đầu lòng cần thiết chết ở chỗ này. Chỉ có nó đã chết, hắn trong lòng mới có thể cảm thấy an tâm. K. Đông nhiên, một tiếng kinh ngạc thanh âm từ phía trước chuyển đến, làm hắc ý nam tử thân mình cứng đờ ở tại chỗ hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong phút chốc, một đạo thanh lệ dung nhan ánh vào hắn tròng mắt trong vòng. ca, nguyên lai cùng địa ngục tam đầu long chiến đấu chính là ngươi cố nhược vân tử trong hư không chậm rãi hạ xuống, thanh triệt như nước giống nhau. con ngươi nhìn chăm chú cố xanh tiêu kia lanh khốc cao ngạo dung nhan. trước đó không lâu, ngươi cứ như vậy trực tiếp rời đi, làm ta có rất nhiều lời nói vô pháp cùng ngươi nói. hiện tại ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta đều sẽ cứu ngươi. Cố xanh tiêu biểu tình mang theo giấy rủa hắn nhìn đứng ở cách đó không xa nữ tử, có chút thống khổ ôm đầu, tựa hồ muốn chiều nàng đi đến, lại vô pháp đi đến nàng bên người. Cái loại này thống khổ lệnh nàng nhịn không được giống lớn một tiếng, đã kia tiếng hô phát tiết song sau, hắn cũng không quay đầu lại rời đi, nhanh chóng biến mất ở vết sắc không trung dưới. Khu Cụ, địa ngục tam đầu long cụ ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía đi xa cô xanh tiêu trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn chi sắc, rồi sau đó nó tầm mắt một chút chuyển hướng Thiên Bắc Dạ, lược có kinh ngạc nói: ngươi cư nhiên không chết? Thiên Bắc Dạ cười lạnh một tiếng: bằng vào những cái đó phế vật cũng có thể thương ta. Mặc dù ta hiện giờ thực lực không bằng vạn năm phía trước, lại cũng không phải những cái đó phế vật có thể so sánh với Địa Ngục Tam Đầu Long. Ngươi ở Cố Xanh Tiêu công kích hạ đã thân bị trọng thương, cho nên hiện giờ ngươi ngăn trở không được ta rời đi. Hơn nữa hắn dừng một chút, ánh mắt lộ ra âm trầm quan mang, năm đó ngươi phản bội ta, này bốt trướng, chúng ta hay không nên tính rõ ràng. Địa ngục tam đầu long sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút, đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang. Thiên bắc giả ngươi tựa hồ quên mất, tại đây địa ngục chi trước cửa ta là bất tử bất diệt. Đây là vì sao mà mình giới nội cường giả vô số, lại trước sau vô pháp thông qua này địa ngục chi môn duyên cớ. Không tồi, ngươi sắc thật là bất tử bất diệt. Bằng không năm đó ta cũng sẽ không làm ngươi trông coi này địa ngục chi môn thiên bác giả thấp thấp nở nụ cười, kia tươi cười lộ ra âm trầm sắc khí, bất quá, ta lại có thể quy định phạm vi hoạt động, đem ngươi giam cầm tại đây, lệnh ngươi tại đây đã chịu vĩnh sinh vĩnh thế cha tấn. 1577 chương 1577 tái ngộ làm ca, nhị. Bá. Đang ở thiên bác giả nói lời này khi, đỏ tươi ngọn lửa tự địa ngục tam đầu lòng trùng quanh bốc cháy lên kia nóng rực độ ấm lệnh nó linh hồn đều run rẩy một chút, ánh mắt rốt cuộc lộ ra hoảng sợ chi sắc Không sai, hắn bất tử bất diệt. Chính là, lấy thiên bắc giả hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể quy định phạm vi hoạt động, làm hắn đã chịu vĩnh sinh vĩnh thế giam cầm. Đương nhiên, cho dù như thế còn không đến mức lệnh địa ngục tam đầu lòng cảm giác được sợ hãi, chủ yếu là này tiên minh ngọn lửa, tại đây ngọn lửa bên trong, nó linh hồn cũng sẽ đã chịu tra tấn. Như thế, Nó bất tử bất diệt liền không phải ưu điểm, mà là hại hắn khuyết điểm. Vân Nhi, chúng ta đi thôi. Thiên bác Dạ quay đầu nhìn về phía trong lòng ngực nữ tử, lại phát hiện nàng trước sau nhìn cố xanh tiêu rời đi phương hướng phát ngốc, không cấm than một tiếng, con dối chế tạo số, sẽ xử biến thành con dối người dần dần mất đi ký ức, ở trở nên lục thân không nhận, cố xanh tiêu hẳn là mới vừa biến thành con dối lúc sau bỏ chạy ra tới, vàng không, ôn ra người là tuyệt không sẽ phóng hắn rời đi. Cố nhược vân rũ xuống con ngươi, che đậy trụ đáy mắt kia một mạt cảm xúc. Nàng biết, mặc kệ huynh trưởng biến thành như thế nào, đều sẽ không thương tổn nàng. Chính là, này không đại biểu nàng nguyện ý nhìn huynh trưởng bị người nô lệ. Tiểu dạng, đi, chúng ta đi long tộc, cần phải phải được đến long gan luyện chế đan dược. Đông nhạc đại lục. Một cái thần bí đế quốc chợt quật khởi, nháy mắt liền thổi quét khắp đại lục. Theo ngôn kia đế quốc tướng quân là một mạng có được một đôi mẫu làm con ngươi tuyệt thế nam tử, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại, ban đầu ở kia thần bí đế quốc quật khởi là lúc, có vô số thế lực người muốn đi tìm phiền toái, mà khi những cái đó thế lực đi đi tìm phiền toái lúc sau, từ đây đều là đối này thần bí đế quốc nghe tiếng biến sắc. Ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc ở đế quốc nội đã trải qua cái gì, nhưng mà, không gì đáng trách, từ kia sau này, Này đế quốc thanh danh liền chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ, liền đệ nhất thành cường giả nhóm đều đã biết bọn họ tồn tại. Đương nhiên, này đế quốc nội trừ bỏ nổi tiếng đại lục tướng quân Lam Ca ở ngoài, còn có một người gọi là Lưu Nguyệt Quốc Sư. Này hai người một văn một võ, một cái tương đối trầm ổn, một cái ý đồ xấu tương đối nhiều, cho nên, bọn họ hai cái tính cách vừa vặn bổ sung cho nhau, đồng tâm hiệp lực đem đế quốc phát huy lớn mạnh. chính là. Đế quốc bất luận cái gì công việc đều là từ tướng quân Lam ca cùng quốc sư Lưu Nguyệt vị trí lý, đến nội đế quốc thần bí đế hoàng, lại trước sau không có lộ ra hắn nguyên trạng, thế cho nên thế nhân toàn không biết là cỡ nào nhân vật mới có thể thu phục Lam ca cùng Lưu Nguyệt như vậy thủ hạ. Lúc này, đông nhạc đại lục, chân núi dưới, một thân Lam bảo Nam tử hơi hơi cao mày, như đá quý giống nhau mắt Lam nhìn chằm chằm ngăn lại hắn đường đi người. Ta nhớ rõ đệ nhất thành có quy định. Bất luận cái gì tới Võ Thánh phía trên người đều không thể rời đi đệ nhất thành, chẳng lẽ các ngươi đệ nhất thành muốn không tuân thủ cái này quy định? Nam nhân hơi hơi dương đầu, Tuấn Mỹ dung nhan phía trên dương một mặt cười lạnh. Kia số lẻ chính là một người mỗ sợi đây trường Bào lão giả, cả người đều mang theo chính nghĩa lẫm nhiên hơi thở, phảng phất ở hắn chính khí dưới, bất luận cái gì ma tà đạo đều sẽ không chỗ che giấu. Hừ. Mỗ sợi đây trường Bào lão giả hừ lạnh một tiếng. Mặt vô biểu tình nói, chúng ta đệ nhất thành dù cho có điều quy củ, nhưng cũng là đối những người khác mà nói, giống ngươi loại này làm hại thế nhân bán thú nhân là không có tư cách hưởng thụ cùng mặt khác người cùng cấp đáy ngộ. Mà chúng ta thân là đại lục chính nghĩa nhân sĩ, tự nhiên muốn chém yêu trừ ma. Giết ngươi loại này ác ma. Làm ca khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười, kia xin hỏi các vị, ta là làm cái gì thương thiên hại lý việc? dẫn tới các ngươi từ đệ nhất thành tới rồi đối ta vây truy chặn đường. 1.578 chương 1.578 tái ngộ Lam Ca Tam. Đối với thế nhân tôi nói, ngươi thân là bán thú nhân chính là thương thiên hại lý việc mổ sợi đây trưởng bảo lao giả cười lạnh một tiếng. Lam Ca, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Bán thú nhân loại đồ vật này vốn dĩ liền không nên tồn tại hậu thế. Huống chi như vậy nhiều đi trước ngươi phong vân đế quốc thế lực. Vì sao cuối cùng sẽ đối với ngươi như thế sợ hãi? Nếu không phải ngươi làm cái gì, bọn họ sao lại như thế? Ha ha ha! Lam ca có lẽ là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chê cười, nhịn không được phá lên cười. Những người đó không cam lòng với bị ta phong vân đế quốc sở áp, Này đây liền tập thể ước hảo tiến đến tìm ta phiền thoái, ta phản kích lại có gì không đúng. Liên bởi vì các ngươi là nhân loại, mà ta là bán thú nhân, bởi vậy vô luận đúng sai. Sai vĩnh viễn là ta. Màu sở đây trường bào lão giả khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Lam ca, kia ngự khí trước sau như một chính nghĩa lâm nhiên. Nhân loại cùng bán thú nhân chi gian đơn đoán, nhân loại vĩnh viễn không có sai, sai sẽ chỉ là người. Cho nên chúng ta này đó chính nghĩa chi sĩ, tất nhiên muốn diệt trừ ngựa như vậy mầm tai họa. Bằng không đến cuối cùng tao đương sẽ chỉ là đại lục chúng sinh. Lam ca lại lần nữa cười, kia tươi cười tràn đầy vẻ châm trọng. Một đôi ngọc bích con ngươi tràn ngập trào phúng. Ta làm ca từ thủy đến nay, không có thương tổn quá một cái vô tội người, ngươi cũng không cần đem nói như thế chính nghĩa. Nói đến cùng, ngươi còn không phải là nhìn chúng ta thân thể này. Khối này có nghĩa khác nói tới rồi làm ca trong miệng, lại tràn đầy bi thương chi sắc. Bán thú nhân thân thể đối với võ giả tới nói cả người đều là bảo, chúng ta máu tươi có thể chữa thương, can đảm có thể có trợ đột phá, da thịt có thể luyện khí ngay cả sợi tóc đều cực kỳ chân quý. Ta đã từng nhận thức một nữ hài tử, kia nữ hài tử cùng ta đều là bán thú nhân, nàng tính cách thiện lương hiếu hảo, chưa từng đã làm bất luận cái gì thương tổn người khác sự tình. Hứa Chi, nàng vẫn là cái hài tử, mà chính là các ngươi này đó cái gọi là chính nghĩa chi sĩ giết nàng, hơn nữa đem nàng máu tươi lưu tẫn, nội tạng đào rỗng. Phảng phất lại nghĩ tới năm đó sự tình, làm ca ánh mắt tràn đầy khổ sở, càng nhiều. Vẫn là đối này đó cái gọi là chính nghĩa chi sĩ thâm cựu đại hận Nàng làm cái gì các ngươi muốn như vậy đối nàng? Rốt cuộc là chúng ta tàn nhẫn, vẫn là các ngươi này đó cái gọi là nhân loại tàn nhẫn. Chuyện này, đối với đệ nhất thành chúng cường giả tới nói cũng không phải bí mật. xác thật, ở nhiều năm trước, bọn họ đã từng giết một người bán thú nhân tiểu cô nương, liền tính kia tiểu cô nương chỉ có 10 tuổi lại như thế nào? Mặc dù nàng không có đã làm bất luận cái gì thương thiên hại lý việc lại như thế nào, thân là bán thú nhân nên chết. Lam ca, ngươi nói lại nhiều vô nghĩa cũng vô dụng. Chúng ta nhân loại như thế cao quý, ngươi có thể cho chúng ta nhân loại đột phá mà cống hiến là ngươi vinh hạnh. huống chi, các ngươi bán thú nhân thiên phú quá mức với cường đại, nếu là ta không giết các ngươi, sớm muộn gì ngươi sẽ cho đại lục mang đến mầm tai họa, đến nỗi kia máu tươi cũng hoặc là can đảm linh tinh. Bất quá là chúng ta chu diệt người nhân tiện được đến thủ lao thôi. Bán thú nhân thiên phú sắc thật rất mạnh, này làm ca tuổi không lớn, cũng đã có siêu phàm cảnh giới thực lực, loại này lực lượng ở đệ nhất thành nội đều xem như cầm cờ đi trước tồn tại. Nếu ở làm hắn trưởng thành đi xuống, chỉ sợ lần sau muốn giết hắn liền không có dễ dàng như vậy. Mâu sợi đây trường bào lão giả khoẻ môi, ban đầu còn chính nghĩa lẫm nhiên dung nhan phía trên hiện lên một đạo không dễ phát hiện tham lam. Hắn hiện tại đã tần lâm đột phá bên cạnh, nếu là có thể nếm đến bán thú nhân gan, lập tức liền có thể đột phá. Mà này, mới vừa rồi là bọn họ hôm nay bao vây tiêu trừ hắn chân chính mục đích. 1579 chương 1579 tái ngộ làm ca, 4. Đương nhiên, mục đích này bọn họ là không có khả năng nói ra. Bán thú nhân thật sự tính cách táo bạo, dễ dàng phạm phải ngập trời tội lớn sao kia chỉ là các tiền bối vì được đến bán thú nhân thân thể mà làm ra giải thích thôi. nếu không, bọn họ như thế tàn nhẫn hành vi, chắc chắn để tiếng xấu muôn đời. nhưng nếu dùng cái này giải thích liền không giống nhau. thế nhân chỉ biết đem chu sát bán thú nhân cường giả tôn sùng là chính nghĩa chi sĩ, còn đem lưu danh sử sách. hừ, lam ca hừ lạnh một tiếng, các ngươi này đó tàn nhẫn nhân loại, một ngày nào đó sẽ gặp báo danh. Ta làm ca hôm nay đó là tàn xương nát thịt, cũng không sẽ vì các ngươi lưu lại một chút hữu dụng đồ vật. Hắn biết đối mặt nhiều như vậy bao vây tiếu trừ hắn nhân loại, hắn muốn chạy đi so lên trời còn khó. Nhưng hắn cho dù là tan xương nát thịt, cũng không sẽ lệnh chính mình gan bị này đó ghê tởm nhân loại sử dụng. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Lam ca trên người kích động mà ra lực lượng, màu sợi đây trường bảo lão giả không bao giờ phục phía trước chính nghĩa lâm nhiên. Thần sắc tràn ngập nôn nóng. Ngươi muốn tự bạo. Ngươi phải biết rằng, nếu là ngươi tự bạo, linh hồn cũng sẽ tùy theo hủy diện. Ngươi mau dừng tay. Nếu là hắn thật sự tự bạo, vậy cái gì đều không thể lưu lại. Bọn họ những người này hôm nay liền phải bạch vất vả một chuyến. Rốt cuộc hiện tại bán thú nhân số lượng quá mức thưa thớt, thật vất vả tìm được một con, sao nguyện từ bỏ. Lam ca phản phất không có nghe thấy mổ sợi đây trường bảo lao giả nói. Trên người khí thế lại lần nữa chen chúc mà già, tùy theo mà đến, là một loại tự hủy lực lượng. Cố cô nương, xin lỗi, ta vô pháp chung với đối với ngươi hứa hẹn, cũng vô pháp cường đại chính mình đi theo cùng ngươi. Lam ca trong lòng lớn nhất tiên đối, đó là không có tự mình đem phong vân đế quốc giao cho cố nhược vân trong tay. Này sẽ là hán vĩnh sinh ăn năn. Liên ở Lam ca cảm giác được chính mình sẽ tùy thời nổ mạnh hết sức, đột nhiên một bàn tay ấn ở bờ vai của hắn phía trên, kia nháy mắt, trong thân thể hắn sở hữu lực lượng đều bình tĩnh trở lại, ban đầu cổ trướng như bóng cao su, thân thể cũng giống như bị chọc phá giống nhau, khôi phục ban đầu bộ dáng. hắn ngơ ngẩn quay đầu, tầm mắt nhìn phía đứng ở chính mình bên người thanh y lìa nữ tử, kia biểu tình tràn ngập khiếp sợ, càng nhiều lại là kia kích động chi sắc. người, người đã trở lại. bên cạnh, nữ tử một thân thanh y lìa, bình tĩnh mà đạm nhiên. Thanh lãnh hai tròng mắt nhìn trước mặt này đó bức bách Lam ca người, nhàn nhạt nói, Lam ca, nói cho ta, phát sinh chuyện gì? Lam ca thân mình chấn động, hắn chậm rãi rũ xuống con người, đấy mắt hiện lên một đạo ảm đạm chi sắc. Ta không cẩn thận bại lộ bán thú nhân thân phận, cho nên gặp tới rồi đuổi giết. Bại lộ thân phận. Cố Nhược Vân gắt gao cao mày, nhìn mắt Lam ca, nói, ta giúp ngươi che giấu quá hơi thở, ngươi lại như thế nào bại lộ thân phận? Nghe thế, Lam ca lộ ra một mặt cười khổ, đã từng ta nghe nói một chỗ xuất hiện thần khí, liền cùng Lưu Nguyệt đi cấp đoạn. Ai ngờ kia cái gọi là thần khí thế nhưng là một cái cổ xưa u hồn, kia u hồn liếc mắt một cái nhìn ra ta bán thú nhân thân phận, còn muốn dùng ta ra thịt cho hắn đắp nạn thân thể. Lúc ấy tiến đến cũng có không ít cường giả, cho nên ta thân là bán thú nhân thân phận truyền ra tới, có thể nhìn ra Lam ca bán thú nhân cổ xưa u hồn. Cố Nhược vân nhẹ vỗ về cằm trâm mặc xuống dưới, không biết nghĩ đến cái gì. hắn đã từng trợ giúp Lam Ca che giấu lên hơi thở, nhưng như cũng bị người xem thấu. bất quá, có thể nhìn thấu Lam Ca thân phận cũng cũng chỉ có một loại người, kia đó là, này U Hồn cũng là bán thú nhân. 1580 chương 1580 tái ngộ Lam Ca Nam nhân loại, ngươi cùng này bán thú nhân tiểu tử là hiểu biết. Màu Sợi đây trường bào lão giả nhìn đến Cố Nhược Vân xuất hiện lại không có đem nàng để vào mắt, cười lạnh một tiếng, nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng xen vào việc người khác, đem này bán thú nhân giao cho chúng ta xử lý. Cố Nhược Vân từ trầm mặc trung phục hồi tinh thần lại, nhướng nhướng mày, nếu là ta nói không đâu. Hử? Mâu sợi đây trường bào lao giả lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân, chính nghĩa lâm nhiên nói, nếu là ngươi cùng này bán thú nhân làm bạn, mà cùng chúng ta nhân loại đối nghịch, vậy người đó là chúng ta trong nhân loại phản đồ sẽ để tiếng xấu muôn đời. Cố Nhược Vân khép cười một tiếng, nàng tươi cười không kịp đáy mát, hai mắt, hai tròng mắt nội một mảnh thanh lãnh chi sắc. Nhân loại phản đồ. Không biết các ngươi là từ cái gì góc độ tới kết luận cái này phản đồ thân phận. Màu sợi đây trường bào lão giả nhưng thật ra không nghĩ tới Cố Nhược Vân sẽ như thế quyết định, tức khắc cắn chặt răng, lạnh giọng phân phó nói, nữ nhân này cùng bán thú nhân là một đám, đều là tiếp tay cho giặc các nhân. Vì đại lục hòa bình, Hôm nay chúng ta liền cùng nhau diệt trừ bọn họ hai cái. Nghe đến mấy cái này người nói, Lam ca giận tí mặt, ngọc bích con ngươi càng thêm lạnh băng, lạnh lùng nhìn trước mắt này đó cái gọi là chính nghĩa chi sĩ. Thật sự là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, Cố cô nương không có làm bất cứ chuyện gì, các ngươi lại liền nảng cũng không nghĩ buông tha, này đó là các ngươi loại nhân loại này sắp mặt. Các ngươi muốn còn không phải là thân thể của ta. Muốn các ngươi liền cầm đi. Chuyện này cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Nói tới đây, Lam ca chuyển mắt nhìn về phía Cố Như Vân, đáy mắt mang theo một mạng xúc động. Cố cô nương, năm đó là ngươi giúp ta, hơn nữa ta kẻ thù, cũng là ngươi thay ta giết được, ta thiếu ngươi nhân tình quá nhiều. Húng chi, ta đã từng liền nói quá muốn đi theo ngươi, này đây, từ năm đó cùng Lưu Nguyệt rời đi ngươi lúc sau, chúng ta liền tự hành sáng lập một cái thế lực, ngươi đi phong vân đế quốc tìm Lưu Nguyệt hắn sẽ đem chúng ta thế lực giao cho ngươi. Phong vân đế quốc vô đế hoàng đó là bởi vì, hắn vẫn luôn đem vị trí này lưu trữ. Vì đó là một ngày kia giao cho cố nhược vân trong tay. Ngươi lùi ra phía sau. Cố nhược vân hơi hơi nhiều nhíu mày, đối bên người mắt làm Nam tử nói. Làm ca lắc lắc đầu, sắc mặt quật cường mà kiên quyết, cố cô nương, ta không nghĩ liên lụy ngươi, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi trợ giúp ta đã quá nhiều. Ta có thể ở trước khi chết gặp ngươi một mặt đã cảm thấy mỹ mãn. Dứt lời, hắn tầm mắt chuyển hướng về phía trước mặt mọi người, thấy chết không sần nói, các ngươi muốn chính là thân thể của ta, ta có thể cho các ngươi, tiền đề là, làm cố cô nương rời đi, nếu không, ta lập tức tự bạo ở các ngươi trước mặt, cho các ngươi cái gì đều không chiếm được. Cố nhược vân mày càng nhăn càng chặt, Lam ca, ngươi tránh ra. Cố cô nương, ta biết ngươi thiên phú rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh, Nhưng đối diện những người này cũng rất là cường đại, ta thật sự không nghĩ liên lụy ngươi. Lam ca lắc lắc đầu, trước sau che ở cố nhược vân trước mặt. Cố nhược vân thở dài, bất đắc dĩ đi lên trước. Lam ca, ta lần này tới, là muốn mang ngươi đi trước Long tộc rốt cuộc ngươi mẫu thân đến từ nơi đó. Ngươi nhất định muốn trở về nhìn xem, cho nên, hiện tại ngươi đi trước bên cánh ốc, cho ta 3 giây, 3 giây trong vòng ta sẽ giải quyết bọn họ. 3 giây. Lam ca hơi hơi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía cố nhược vân kia thanh lệ dung nhan. Không biết vì sao, trông thấy nữ tử mặt mày gian thanh lánh tự tin lúc sau, hán tâm không tự chủ được liền đối nàng tràn ngập tin tưởng. 3 giây. Màu sợi đây trường bào lão giả cười ha ha hai tiếng, cô nương, ngươi là ở đầu chúng ta. Hừ, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể hay không 3 giây nội giải quyết chúng ta nhiều người như vậy. 1581 chương 1581 Long tộc 1 Cố Nhược Vân nhìn mắt trước mặt mọi người, vẻ mặt vân thanh phong đạo. Ta đột nhiên cảm thấy, đối phó các ngươi dùng 3 giây thời gian quá lãng phí, 1 giây đủ rồi. Mọi người đều là ngẩn ra, tiện đà cười vang, có chút người càng là cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Bọn họ gặp qua kiêu ngạo, còn không có gặp qua kiêu ngạo đến như thế trình độ người. Nàng thế nhưng nói đúng phó bọn họ chỉ cần 1 giây. Nhưng mà, liền ở mọi người cười to chi gian, nữ tử chậm rãi nâng lên tay. Một tôn tản ra màu tím quang mang thượng cổ thần tháp chống rông xuất hiện ở trên hư không bên trong, còn không đợi mọi người phản ứng lại đây liền hung hăng tạp xuống dưới. Vâng! Một tiếng vang lớn, làm cho cả núi non đều tùy theo run rẩy một chút, ở kia to lớn thần tháp hạ mọi người, còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền bị áp thành bánh nhân thịt. Chúng ta đi! Cố nhược vân quay đầu nhìn về phía còn đang ngẩn người Lam ca, khe như mày, nói. Lam ca ngơ ngác chớp hạ đôi mắt, kinh ngạc nhìn trầm chầm, chầm nữ tử thanh lệ xuất trần dung nhan, muốn nói cái gì đó, lại không biết từ đâu bắt đầu nói. Đang lúc Lam ca lòng tràn đầy đều là chấn động hết sức, phía trước một sợi tuyệt sắc thân ảnh xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Nam nhân tóc bạc hương bào, trên mặt dương nhật nhạt tươi cười, chỉ có đôi mặt kia một thân thanh ý y, y nữ tử hết sức. Tươi cười mới vừa rồi sẽ như thế ôn nu, xuống nước một cổ ấm áp Sự tình giải quyết. Cố nhược vân khẽ gật đầu, tiểu dạng, ra hỏa này là ta cố nhân, cũng là một cái bán thú nhân. Hắn mâu thân là lòng tộc công chúa, phụ thân vì nhân loại, ta đáp ứng qua hắn, nếu là muốn đi long tộc liền mang lên hắn. Thiên bác dạ nhàn nhạt gật gật đầu, khoe môi mỉm cười xem nơi này cố nhược vân, vân nhi, chúng ta đây đi thôi. Nhìn kia đem cố Nhược Vân ôm vào trong lòng ngực tóc bạc nam tử, không biết vì sao, Lam ca trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát, bất quá thực mo hắn liền khôi phục lại đây. Như cố Nhược Vân như vậy ưu tú nữ tử, phòng trừng cũng chỉ có như vậy nam nhân mới có thể cùng chi xứng đôi. Lam ca Đột nhiên, cố Nhược Vân tự hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Lam ca, hơi hơi nhướng nhướng mày, đúng rồi, Lam ca, ngươi phía trước nhìn thấy u hồn còn ở. Lam ca sửng suốt một chút, không do cô nhược vân hỏi cái này lời nói dụng ý ở địa phương nào. Hắn trầm mặc nửa ngày lúc sau hơi hơi gật gật đầu, lúc ấy kêu u hồn quá mức với cường đại, cho nên rất nhiều muốn tiêu diệt hắn cường giả đều táng thân ở trong tay hắn, chúng ta đều là liều chết mới trốn thoát. Ngay đó, kêu u hồn cố tình chế tạo ra kỳ tích, chính là vì làm người cho rằng thần khí sẽ ra chuyện, hơn nữa lệnh rất nhiều cao thủ cảnh tương đi trước. Ai có thể nghĩ đến? Chờ đợi bọn họ đều không phải là là trong truyền thuyết thần khí, mà là một cái muốn trọng tạo thân thể linh hồn. Ban đầu hắn chỉ là muốn đoạt được người khác thân thể, bất quá ở nhìn thấy Lam Ca lúc sau, hắn mục tiêu liền đặt ở Lam Ca trên người, dẫn tới những người khác đều nhập không được hắn mắt. Mang ta đi một chuyến nơi đó. Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, trầm rãi nói. Lam Ca dù cho trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại một chút không có biểu lộ, hắn gật gật đầu, hảo. Khoảng cách nơi này không xa núi non phía trên, loáng thoáng lộ ra một cổ cường đại áp bách. Nếu có người có thể đủ cẩn thận quan sát đến núi non thượng tình cảnh là lúc, sẽ phát hiện ban đầu linh thú tung hoành núi non bên trong, duy độc một chỗ động phủ chung quanh không có bất luận cái gì động tĩnh. Càng sâu đến, liền linh thú hơi thở đều cảm thụ không đến. Lúc này, ở gần động phủ thời điểm, ba người không cấm mục đích bản thân dừng bước chân. Kêu ba người bên trong xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là kia một đôi tình nữ. Chỉ thấy tình nữ trung nam nhân là một đầu tóc bạc, hồng y lìa trường bảo, tuyệt mỹ dung nhan phía trên lộ ra âm trầm chi sắc, chỉ có đang xem hướng chính mình bên người hô yếm nữ tử hết sức, mới vừa rồi sẽ triển lộ ra một nụ cười. 1.582 chương 1.582 long tộc nhị. Nhưng càng làm cho người kinh diễm chính là nam nhân kia một đôi huyết hồng con ngươi, phảng phất bệ nghệ thiên hạ. Ở nam nhân bên người nữ tử lại là một thân thanh y rì, dù cho không có tuyệt sắc chi tư, lại thanh lệ xuất trần, đồng dạng là không gì sánh được nhân vật. Nàng hai tròng mắt thanh lánh như nước, trước sau nhìn chăm chú phía trước độc phủ, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng một người nam nhân cũng là diện mạo tuấn Mỹ, Lam bảo phụ trợ hắn làn da càng vì trắng nón, hắn ánh mắt là đá quý Lam, lộ ra một cổ ôn hòa hơi thở. Nơi này đó là kia u hồn nơi địa phương Lam Ca nhìn mắt Cố Nhược Vân, nói, giống như ở động phủ nội tồn ở cái gì trận pháp, dẫn tới kia u hồn vô pháp rời đi động phủ, chỉ có thể ở động phủ trong vòng. Kỳ thật, Lam Ca nói lời này ý nghĩa quá rõ ràng, đơn giản là nhắc nhở Cố Nhược Vân, nếu là đánh không lại bỏ chạy đi. Chỉ cần chạy ra này động phủ, kia u hồn liền không làm gì được bọn họ. Cố Nhược Vân hơi hơi gật gật đầu chợt liền đi vào này động phủ trong vòng. Đó là lấy nàng hiện tại thực lực tiến vào động phủ, cũng là cảm nhận được một cổ áp bách cảm giác. Có thể tưởng tượng được đến này động phủ nội ưu hồn sở có được lực lượng. Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về, xem ra thật là thiền không giúp ta, ta thực mau là có thể đủ trọng hoạch thân thể, rời đi nơi này. Đột nhiên, một đạo âm trầm trầm thanh âm đống nhiên truyền đến, giống như ma âm sỏ lỗ thai lệnh nhân thân tử chấn động này đó là kia u hồn cố nhược vân hơi hơi nhướng những mày xem ra này u hồn lực lượng xác thật rất cường đại hắn sinh thời thực lực hẳn là có cửu chuyển cảnh giới nhưng hắn hiện giờ chỉ là bị đóng cửa tại đây u hồn thôi đang lúc cố nhược vân trầm tư gian một đạo cao lớn thân ảnh đột nhiên bao phủ nàng đem nàng trước mặt tầm mắt đống nhiên chặn rồi sau đó kia âm trầm trầm thanh âm lại lần nữa từ bên thai vang lên tiểu tử Này hai cái là ngươi chuyển đến cứu binh. u hồn dung nhan dữ tợn, hắn nhìn nhìn cố nhược vân, lại nhìn phía thiên bắc giả, đáy mắt xuất hiện một mặt kiên kỵ. Thực hiện nhiên, thiên bắc giả thực lực làm hắn cảm nhận được một cổ sợ hãi. Hừ, xem ra lúc trước thật không nên làm ngươi đào tẩu. Này hai cái thực lực rõ ràng so lần trước tới những cái đó cường giả hiếu thắng ú hồn chuyển hướng lang ca, hung tợn mà nói, bất quá, tiểu tử, ta coi trọng đồ vật. Là vô luận như thế nào đều chạy không thoát. Thân thể của ngươi chú định là của ta, ta chỉ có dùng da của ngươi thịt mới có thể luyện làm da đối ta hữu dụng thân thể. Hoặc là, ngươi cũng có thể lựa chọn làm ta đoạt xá trọng sinh. Ú hồn nói lời này khi, châm mặc nửa ngày, lại phủ quyết chính mình cuối cùng đề nghị. Không được, ngươi hiện tại thực lực quá yếu, ta nếu là đoạt xá trọng sinh, cũng sẽ trở nên như vậy nhược, chỉ có dùng da của ngươi thịt đắp nạn thành thân thể. Mới có thể làm ta có được đỉnh khi lực lượng. Lam ca sắc mặt đổi đổi, chỉ vào này một sợi trong suốt ưu hồn, nói, Cố cô nương, hắn chính là cái kia một ngữ nói toạc ra ta thân phận ưu hồn. Cố nhược vân nhợt nhạt, nhạt nở nụ cười, nhìn về phía ưu hồn ánh mắt có chứa cơ trí quan mang. Người cũng là bán thú nhân. Bá! kia ưu hồn thần sắc tức khắc thay đổi, có chút kinh ngạc nhìn về phía cố nhược vân. Tựa hồ không nghĩ tới Cố Nhược Vân sẽ nhìn ra chính mình cũng thân là bán thú nhân thân phận. Ngươi nghi hoặc ta là thấy thế nào ra ngươi thân phận. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, thực lực của ngươi so làm ca cường, cho nên, ngươi có thể nhìn thấu thân phận của hắn, vô luận hắn dùng cái gì che giấu đều không thể gạt được ngươi, mà hắn thực lực nhược với ngươi, này đây, hắn cũng không biết ngươi cũng là bán thú nhân. 1583 chương 1583 đệ 1420 long tộc, Tam. U hồn là người, đột ngột, hắn cười lạnh lên, kia âm trầm trầm tiếng cười truyền khắp ở toàn bộ động phủ trong vòng, làm người sởn tóc gáy. Ha ha, biết ta là bán thú nhân thì tính sao? Dù sao đều thay đổi không được cuối cùng kết cục. U hồn cười lạnh một tiếng, không hề có đem Cố Nhược Vân nói để vào mắt. Cố nhược vân nhưng thật ra cũng không ngại thái độ của hắn, trên mặt vẫn như cũ dương nhật nhạt tươi cười, ta nghe nói, bán thú nhân linh hồn nếu là luyện hóa, đối với đồng dạng thân là bán thú nhân võ giả tới nói, là một cái đại đồ bổ. Xoát một tiếng, u hồn sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn âm trầm trầm nhìn cố nhược vân, trên người bao phủ một tầng sắc ý. Người muốn dùng ta linh hồn cấp tiểu tử này đương đồ bổ. Không đổi. Cố nhược vân nhàn nhạt cười cười nếu là có thể sử dụng ngươi linh hồn coi như đồ bổ, kia hắn sau này tu luyện liền càng thêm nhanh chóng. Bằng không ngươi cho rằng ta vì sao phải đi theo hắn tới nơi này? Nàng tới chỗ này mục đích đó là vì trợ giúp Lam Ca tăng lên thực lực. Rốt cuộc bán thú nhân linh hồn khả ngộ bất khả cầu. Đặc biệt này bán thú nhân ở sinh thời vẫn là cửu chuyển cảnh giới thực lực. Nếu như Lam Ca đem này bán thú nhân linh hồn tiêu hóa, hắn cũng là có thể tăng lên tới cửu chuyển. Nghe được lời này, làm ca ánh mắt lộ ra phức tạp chi sắc, trong lòng trăm vị trình tạp, hắn tựa hồ như thế nào đều không có đoán trước đến, cố nhược vân tiến đến này động phủ vì chính là trợ giúp hắn tăng lên thực lực. Nha đầu, muốn luyện hóa ta linh hồn, kia muốn xem ngươi hay không có thực lực này. U hồn đôi mắt vừa bước, âm trầm trầm nói, ta bản thân xác thật không có thực lực này, bất quá cố nhược vân ánh mắt chợt lóe, nhẹ nhàng nở nụ cười, thêm hình kiểu ưu chi hòa đâu. Bá. Đang lúc cố nhược vân nói lời này hết sức, nàng lòng bàn tay bốc cháy lên một trận cửu u chi hỏa, kia ngọn lửa phụ trợ toàn bộ động phủ một mảnh quang minh. Cửu u chi hỏa, chính là bất luận cái gì linh hồn khắc tinh. Nếu u hồn còn có được sinh thời lực lượng, liền tính cố nhược vân lấy ra cửu u chi hỏa cũng không làm gì được hắn. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, thực lực của hắn đã lui bước, hơn nữa là linh hồn thể duyên cớ Cố Nhược Vân trong tay cửu u chi hỏa chính là hắn chí mạng vũ khí sắc bén. Không. ở nhìn đến cửu u chi hỏa gas trong phút chốc, u hồn rốt cuộc cảm giác được sợ hãi, bén nhọn hét lên một tiếng. Còn không đợi hắn đem xin tha nói nói ra, tiêu cửu u chi hỏa liền ở linh hồn của hắn thượng nháy mắt gas. kịch liệt đau đớn, lệnh u hồn cả người run rẩy lên, cũng không còn có phía trước tiêu căng ngạo mạn, thanh âm mang theo khẩn cầu nói: Ta sai rồi, ta không nên nhìn trộm tiểu tử thân thể. Cầu ngươi buông tha ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nguyện ý đem những năm gần đây sở hữu tích tụ đều giao cho ngươi. Người hà, đối mặt u hồn khẩn cầu, Cố Nhược Vân trước sau thờ ơ. Thức mau, linh hồn của hắn liền ở kia kịch liệt đau đớn hạ biến thành một cái quan điểm, rơi xuống Cố Nhược Vân trong tay. Cố Nhược Vân đem trong tay linh hồn chi cầu giao cho một bên lang ca, nhàn nhạt nói, hắn muốn được đến ngươi thân thể, hiện tại ta đem linh hồn của hắn cho ngươi cũng coi như là gậy ông đập lưng ông, ngươi đem hắn nuốt vào đi. làm ca cảm kích nhìn mắt cô nhược vân, không có bất luận cái gì do dự, liền đem này linh hồn nuốt vào trong bụng. chẳng qua, này linh hồn nuốt vào sau không có bất luận cái gì cảm giác, thật giống như là nuốt một ngụm không khí dường như. linh hồn của hắn có được cửu chuyển lúc đầu lực lượng, ngươi nếu là đem linh hồn của hắn hoàn toàn hòa tan, ngươi cũng có thể đủ đột phá đến cửu chuyển, chỉ là ngươi vô pháp lập tức đem này linh hồn hòa tan. Mọi việc đều yêu cầu từ từ tới. 1584 chương 1584 Long Tộc 4 Nữ tử thanh âm đạm mạc thanh nhã, lại lệnh lam ca cảm động không biết nói cái gì hảo. Cuối cùng, sở hữu cảm kích đều biến thành hai chữ, cảm ơn. Ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi nếu lựa chọn đi theo ta, vậy ngươi lực lượng liền sẽ vì ta sử dụng, giúp ngươi, đồng dạng là ở giúp ta chính mình cố nhược vân nhàn nhạt mở miệng, đi thôi nơi này sự tình giải quyết chúng ta hiện tại liền xuất phát đi trước Long tộc Long tộc nơi Bắc Hải ở đệ nhất thành nội bởi vậy hiện tại bọn họ yêu cầu một lần nữa trở lại đệ nhất thành Lam ca gật gật đầu cũng không có lại nói dư thừa cảm tạ nói hắn biết chính mình đối hắn chân chính hồi báo đó là tăng lên thực lực đi theo nàng đánh hạ này phiến thiên hạ Long là đứng ở sinh vật liên đỉnh cao nhất sinh vật nay đây Long tộc cường đại cũng có thể tưởng tượng được đến bất quá bởi vì long tộc con nối roi điêu tàn sinh sản khó khăn duyên cớ bởi vậy long số lượng cũng thực thưa thớt tuy nói long tộc long đều có cực kỳ lực lượng cường đại lại ở nhân số thượng bại bởi nhân loại cố lấy mới tạo thành nhân loại thân là đại lục chi chủ duyên cớ nếu là long tộc sinh dục cùng nhân loại kém vô nhị kia này phiến thiên hạ tất nhiên là thuộc về long tộc rộng lớn vô biên bắc hải ở ngoài cố nhược vân dừng bước chân ngắm nhìn này một mảnh biển rộng thơi hơi nhướng nhướng mày, quay đầu nhìn phía bên người mắt Lam Nam Tử, ngươi có biện pháp nào tiến vào Long Tộc. Lam ca khoa chặt mày, thật lâu sau, mới mở miệng nói, từ cha mẹ ta qua đời lúc sau, ta vốn định muốn đến cậy nhờ Long Tộc, chỉ là Long Tộc người không muốn thừa nhận ta thân phận, cho nên, ta tại đây Long Tộc trong vòng không hề địa vị đang nói, ta cũng không có gì biện pháp làm những người này thấy ta. Nói lời này khi, Lam ca ngữ khí tràn đầy bi ai chi sắc, thân là bán thu nhân hắn, đã có nhân loại huyết mạch, đồng dạng cũng tồn tại long tộc huyết thống, chính là, vô luận là nhân loại vẫn là long tộc, đều không tán thành hắn tồn tại. Này như thế nào không làm hắn khó chịu? Bất quá, ta có mặt khác biện Pháp Lam ca ánh mắt lập lòe một chút, nói, ta nhớ do ở Bắc Hải không xa chỗ có một cái gọi là Bắc Hải thôn địa phương, có một ít long tộc sẽ ở nơi đó hoạt động, nếu là ở nơi đó có thể nhìn thấy long tộc người. Có thể cho long tộc người mang chúng ta tiến vào long tộc, tuy nói long tộc rất cường đại, nhưng là bởi vì số lượng thưa thớt, hơn nữa nhân loại thích đổ long, dẫn tới rất nhiều long chết ở nhân loại trong tay, vì không cho nhân loại tiến công long tộc. Hiện giờ long tộc trừ bỏ có long dẫn dắt, nói cách khác, chúng ta vào không được long tộc. Cố nhược vân hơi hơi nhường những mày, dù cho nàng trong tay có được một con long vương linh hồn, nếu là không đến bất đắc gì nói. Nàng là tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào nhìn thấy Long Vương tồn tại. Rốt cuộc, nếu là lệnh người nhìn đến Long Vương chi hồn, thế tất sẽ vì nàng mang đến phiền toái rất lớn. Đi, chúng ta đây hiện tại liền đi Bắc Hải Thôn. Cố nhược vân rũ xuống con người, khoe môi gợi lên một mạn độ cùng, vì huynh trưởng, ta là vô luận như thế nào đều phải được đến Long Gan. Bắc Hải Thôn, liền ở khoảng cách Bắc Hải không xa chỗ, nơi này bởi vì tới gần Bắc Hải. Có được vô số thiên tài địa bảo duyên cớ, vì vậy, tại đây Bắc Hải trong thôn cường giả đồng dạng không ít. Không biết có phải hay không vật khí, liền ở cố nhược vân mới vừa bước vào Bắc Hải thôn thời điểm, một đạo kinh hỷ thanh âm lại bỗng nhiên từ bên cạnh chuyển đến. Lam ca, ngươi thật là Lam ca. Công chúa Nhi tử Lam ca. Một đạo kiều tiếu thân ảnh bước nhanh chạy tới mọi người bên người, Tiểu mỹ dung nhan phía trên hàm chứa vui sướng ý cười, thiếu nữ dơ tay liền đi giữ chặt Lam ca tay dung nhan phía trên là không thêm che giấu hưng phấn 1585 chương 1585 Long tộc, Nam, ta không có nhận sai, ngươi quả nhiên là Lam ca, nhiều năm như vậy không gặp, không biết ngươi còn nhận thức ta sao? Lam ca sửng sốt một chút, hắn nhìn thiếu nữ kiểu tiếu miệng cười, trầm mặc nửa ngày, dùng một câu không dám tin tưởng ngữ khí hỏi, Long Linh nhi, ngươi là Linh nhi? Lam ca, ngươi quả nhiên còn nhận thức ta? thiếu nữ tươi cười như hoa, nàng chuyển hướng một bên cố nhược vân cùng thiên bắc dạ sau hỏi, hai vị này là ngươi bằng hữu sao? ở nhìn đến thiên bắc dạ trong phút chốc, thiếu nữ đấy mắt hiện lên một đạo kinh diễm, lại cũng gần chỉ là như thế, thực mau nàng liền đem tâm thần phóng tới cùng làm ca gặp lại phía trên. vị này chính là cố cô nương, một vị khác là thiên bắc công tử có lẽ là gặp được cố nhân, Lam ca trên mặt cũng lộ ra tươi cười, rồi sau đó hướng về cố nhược vân giới thiệu nói. Cố cô nương, ngươi không phải muốn tìm long tộc người sao? Vị này đó là long tộc đại trưởng lao cháu gái Long Linh Nhi, đã từng ta cùng nàng gặp qua một mặt. Long tộc người. Cố nhược vân ánh mắt lập lòe vài cái, vốt ve cầm trầm mặt xuống dưới. Nàng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt đến loại trình độ này, vừa tới đến này bắc hải thôn liền gặp long tộc người. Đặc biệt đối phương vẫn là long tộc đại trưởng lao cháu gái. Linh Nhi, ngươi ở cùng ai nói lời nói? đúng lúc này. Một đạo không quá hữu hảo thanh âm từ một bên chuyển đến. Long Linh Nhi có chút không kiên nhẫn nhăn lại mày đẹp, tiêu tiêu dung nhan phía trên toàn là không kiên nhẫn, nhưng nàng vẫn là hảo tính tình hướng về chiều nàng đi tới thanh niên nói, hắn là Lam Ca, công chúa nhi tử, hai vị này là hắn bằng hữu. Cái gì? Thanh niên ngây ngẩn cả người, thật lâu sau lúc sau mới phản ứng lại đây, một đạo khinh bị ánh mắt bắn về phía Lam Ca, ngươi nói hắn là công chúa nhi tử. Chính là cái kia không hề trinh tiết, cùng nhân loại sinh con Long Khê công chúa. Hừ, ta tưởng là ai đâu, gia hỏa này thân phận căn bản không bị Long Tộc thừa nhận, Linh Nhi, ngươi thiếu cùng loại người này lui tới. Miễn cho tao ương. Long Linh Nhi có chút tức giận, Long Nham, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lang ca. Hắn cho dù có nhân loại huyết thống, lại cũng che giấu không được hắn Long Tộc huyết mạch, hắn là công chúa nhi tử, thật không biết các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Linh Nhi, ngươi thật là bị quỷ mê tâm hồn, thế nhưng vì loại người này nói chuyện. Bị xưng là Long nham thanh niên hừ lạnh một tiếng, tiêu căng ngạo mạn nhìn về phía lăng ca, tiểu tử thúi, ngươi bất quá là cái bán thú nhân mà thôi, giống ngươi loại người này rảo bước tiến lên chúng ta long tộc địa bàn, chỉ biết làm bẩn chúng ta long tộc. Đặc biệt là, ngươi tiểu tử này cư nhiên dám câu dẫn Linh Nhi, Linh Nhi huyết thống cao quý, không phải ngươi loại này bán thú nhân có thể so sánh với. Lập tức cút cho ta, về sau đừng làm cho ta nhìn đến ngươi, bằng không ta nhìn đến ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hắn trên mặt là không chút nào che giấu chán ghét, liền dường như cùng Lam ca nói chuyện đều là một loại đối hắn vũ đủ. Long nham, Lam ca là bằng hữu của ta, ta không được ngươi nói như vậy hắn. Long linh nhi khí đôi tay chống lạnh phồng má tử, hung hăng mà trừng mắt Long nham. Nhìn nàng đối Lam ca giữ gìn chi tình, Long mẫu khoan đau xót hung ác ánh mắt lại lần nữa dừng ở lam ca trên người tiểu tử thối ngươi còn ở nơi này làm gì còn không mau cút đi tin hay không ta hiện tại liền tấu đến ngươi kêu cha gọi mẹ nói nói long nham liền xoa tay hầm hè muốn tiến lên đi giáo hấn lam ca nhưng mà hắn nắm tay còn không có dừng ở lam ca trên người đã bị một con mảnh khảnh cánh tay cấp bắt được ngẩng đầu gian trông thấy chính là nữ tử kia thanh lệ dung nhan chỉ là Nhìn đến Cố Nhược Vân hết sức, Long Nham sắc mặt càng thêm khó coi. 1586 chương 1586 Long Tộc 6. Nhân loại Hắn hừ lệnh một tiếng, Linh Nhi, ngươi hảo hảo xem xem, Lan ca cùng những nhân loại này đi cùng một chỗ, khẳng định là muốn nương nhân loại lực lượng tiêu diệt ta Long Tộc. Chẳng sợ hắn là bán thú nhân, nhưng tốt xấu cũng có nửa cái Long huyết mạch, hiện giờ cư nhiên cùng nhân loại làm bạn, này không phải xa đoạ là cái gì. Phía trước Long Nham còn không thừa nhận Lam Ca, hiện tại lại lấy ra hắn nửa Long huyết mạch tới nói chuyện, ý tứ này thực rõ ràng. Húng chi, hắn Long tộc từ trước đến nay chán ghét nhân loại. Nếu không phải nhân loại quá mức với tàn nhẫn, bọn họ cũng không cần tránh né tại đây Bắc Hải trong vòng. Chạm vào. Cố nhược vân tùy tay vùng, đem Long Nham quăng đi ra ngoài, nàng nhìn mắt kia sắc mặt khó coi thanh niên, nhàn nhạt nói, Lam Ca là người của ta. Còn không tới phiên ngươi tới động thủ Nữ tử thanh âm rất là khí phách Làm lam ca thân mình không tự chủ được cứng đỡ Ban đầu kêu bi ai ánh mắt Cũng dần dần xuất hiện một mạt biến hóa Lam ca Ngươi cho ta nhớ kỹ cô nhược vân tựa hồ Cảm nhận được lam ca đáy lòng bi thương Thanh âm nhàn nhạt vang lên Vô luận ngươi là bán thú nhân Vẫn là mặt khác cái gì Đều không có bất luận kẻ nào có thể khinh thường ngươi Có thể khinh thường ngươi chỉ có chính ngươi Người khác mặc kệ nói cái gì, đều không thể làm cho bọn họ nói ảnh hưởng tâm tình của ngươi, ngươi có biết, ngươi vừa rồi rất nguy hiểm. Thân là bán thú nhân, vẫn luôn là làm ca trong lòng tự ti, này đây, vừa rồi hắn nghe được Long Nham nói sau, liền lâm vào thật sâu bi thương bên trong, liền đối phương chiều hắn thi triển nắm tay hắn đều không có nhìn đến. Cố Nhược Vân nói không sai, chuyện vừa rồi xác thật rất nguy hiểm. Nếu là Long Nham có nghĩ thầm muốn giết hắn. Cũng hoặc là cố nhược vân không ở bên người, kia hắn liền nguy hiểm. Ta minh bạch. Hắn ngẩng đầu, trắng non dung nhan thượng xuất hiện một mặt kiên định. Hiện tại hắn không chỉ có phải bảo vệ chính mình, còn phải bảo vệ cố nhược vân. Bởi vậy, vô luận phát sinh chuyện gì, hắn đều không cho phép bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến hắn. Long nham, liền tính ta là bán thú nhân lại như thế nào? Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở long nham trên người, mặc dù ta là bán thú nhân cũng không thay đổi được ta là lòng tộc công chúa chi tử sự thật. Cố cô nương dù cho thân là nhân loại, nhưng là nàng lại giúp ta quá nhiều lần. Nàng là ta ân nhân, cũng là ta muốn đi theo cả đời người, ta không cho phép bất luận kẻ nào bôi nhọ bọn họ. Những năm gần đây, ta đã thấy tàn nhẫn nhân loại, cũng gặp qua tâm tổn thiện những người. Đương nhiên, cũng có cố cô, cô nương như vậy vô thiện vô ác người, nhân loại vốn là chia làm muôn hình muôn vẻ các ngươi lại vì sao cho rằng nhân loại vĩnh viễn đều là một loại đức hạnh. Lam ca lạnh lùng nhìn Long Nham, chậm rãi nói. Ở Lam ca cảm nhận bên trong, cố nhược vân cũng không phải cái gì lương thiện người, tuy nói này nữ tử trợ giúp quá hắn vài lần, hắn cũng hiểu được, nếu không phải chính mình thân là bán thú nhân thân phận, nàng là sẽ không trợ giúp hắn. Đương nhiên, nàng cũng không là ác nhân, nàng sở tuần hoàn vĩnh viễn đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Chẳng sợ trước đó không lâu luyện kia một đạo bán thú nhân ưu hồn, cũng là vì kêu ưu hồn muốn cấp lấy hắn thân thể duyên cớ. Ma nàng, chỉ là giúp hắn báo thù thôi. Như vậy nữ tử, mới đang ra hắn dùng hết cả đời đi nguyện trung thành. Long Nam ngươi đủ rồi. Long Linh Nhi nhìn đến Long Nam muốn tức giận bộ dáng tức khắc uống ở hắn, Lam Ca lại không có làm sai sự tình gì. Ngươi vì sao phải nắm hắn không bỏ? Lam Ca là công chúa Nhi tử. Ta tin hắn ánh mắt, hắn nhìn chúng người, khẳng định nhân phẩm không kém. Long Linh Nhi Long Nham nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao nắm nắm tay, người khác đều có thể nghe được kia cốt cách giòn vang thanh âm. 1587 chương 1587 Long Tộc 7. Ở nhìn đến chính mình âu hiếm nữ nhân thiên vị nam nhân khác thời điểm, hắn như thế nào làm được thờ ơ? Húng chi, hắn đã đuổi theo Long Linh Nhi 10 năm. Chính là Long Linh Nhi đối hắn chưa bao giờ giả lấy sắc thái, hiện giờ lại ở cái này bán thú nhân trước mặt cười đến như vậy vui vẻ sang sảng. Cái này làm cho hắn như thế nào không ghen ghét. Long Nham, ngươi nếu là còn như vậy đối Đại Lan Ca, về sau ngươi cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nhiệm vụ lần này ta một người hoàn thành là đủ rồi, cũng không ở yêu cầu ngươi. Long Linh Nhi hử lệnh một tiếng, không có tức giận nói. Long Nham có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Thật lâu sau mới vừa rồi mở mở ra, trong ánh mắt lộ ra một mặt dây rủa Linh Nhi, ngươi tin tưởng những người này, nhất định sẽ hối hận, đặc biệt là những nhân loại này, bọn họ rảo hoạt nhất bất quá, ngươi cùng bọn họ giao tiếp sẽ có hại. Ta làm nhiều như vậy tất cả đều là vì ngươi hảo, ngươi vì sao liền không muốn nghe ta một câu. Long Linh Nhi bĩu môi, nàng không hề để ý tới Long Nam thẳng đi đến Lam Ca bên người, cười hì hì nói, Lam Ca. Ngươi đừng để ý tới gia hỏa này, hắn thực không tin nhân loại, cho dù là có nhân loại huyết thống ngươi, hắn cũng không tin. Lam ca nhẹ nhàng cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Long Linh Nhi. Ta không ngại, chẳng qua, Linh Nhi, các ngươi tới nơi này là có cái gì nhiệm vụ, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Long Linh Nhi trầm mặt xuống dưới, trên mặt tươi cười cũng chợt biến mất. Là Long Tộc đã xảy ra chuyện. Long Tộc xảy ra chuyện. Lam ca sửng sốt một chút. Vội vàng hỏi, là xảy ra chuyện gì? Đừng nhìn long tộc phía trước như vậy đối hắn, khi thật ở hắn trong lòng vẫn như cũ đem long tộc coi như chính mình ra. Nguyên nhân vô hắn, liên bởi vì chính mình mẫu thân là long tộc công chúa, cũng là lúc trước long tộc tộc trưởng sủng ái nhất nữ nhi. Mặc kệ long tộc như thế nào quá mức, hắn đều không hy vọng mẫu thân nhà mẹ để cứ như vậy hủy trong một sớm. Linh nhi. Sợ long linh nhi đem sự tình nói ra. Long Nham lại lần nữa nôn nóng hô to một tiếng, trong ánh mắt đầy lo lắng chi sắc. Nhưng mà Long Linh Nhi lại dường như không có nghe được hắn thanh em dường như tiếp tục nói, trước đó không lâu, có nhân loại ám toán tộc trưởng, dẫn tới tộc trưởng thân chung kịch đầu. Tiêu nhân loại là vì làm ta Long tộc trở thành hắn tay đấm mới vừa rồi ám toán tộc trưởng cũng coi như là chúng ta quá không cẩn thận. Cư nhiên ở một lần ra ngoài khi không cẩn thận làm người xấu tiếp cận tộc trưởng, chúng ta lần này ra tới. Chính là vì thế tộc trưởng tìm kiếm giải dược. Nói lời này khi, Long Linh Nhi nhìn mắt Lam Ca, Lam Ca, tộc trưởng là ngươi ông ngoại, ta hy vọng ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng đi. Ừ. Ở Long Linh Nhi lời này rơi xuống lúc sau, một bên Long Nam hử lạnh một tiếng, Chào Phung nói, hiện tại các ngươi biết các ngươi những nhân loại này có bao nhiêu đáng giận đi. Vì đạt được chúng ta Long Tộc thực lực, thế nhưng lại như thế không chết thủ đoạn quả thực chính là tàn nhẫn đến cực điểm. Cho nên ta chán ghét nhân loại, các ngươi những nhân loại này tất cả đều không có một cái thứ tốt, đều là ích kỷ gia hỏa. Từ Long Nham kêu biểu tình thượng có thể thấy được, hắn đã đối nhân loại căm thù đến tận xương thủy, hận không thể trên đời không có nhân loại loại này sinh vật. Chính là, liền ở hắn vừa dứt lời trong phút chốc, một đạo âm lánh hơi thở từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, ở kia hơi thở dưới, hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn phảng phất thở không nổi. Hắn muốn biết kia hơi thở nơi phát ra, không cấm ngẩng đầu lên, nháy mắt, một đôi âm lánh mà thị huyết con ngươi ánh vào hắn tròng mắt trong vòng, làm hắn cả người không tự chủ được đánh cái dùng mình. 1588 chương 1588 Long Tộc 8 Hai vị, các ngươi đừng để ý, Long Nham chính là loại này tính tình, đối nhân loại luôn luôn thực chán ghét, kỳ thật hắn bản tính nhưng thật ra không xấu. Long Linh Nhi có chút xin lỗi hướng về cố nếu cùng thiên bác giả giải thích nói, các ngươi là làm ca bằng hữu, ta tin làm ca, đồng dạng cũng tin các ngươi, ta xem các ngươi thực lực đều thực không tồi, không biết nhưng nguyện cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm dược liệu giải đầu. Cố nhược vân con ngươi hơi hơi lập loè vài cái, gật gật đầu, chúng ta lần này tới nơi này chính là vì Long Tộc, cho nên, nếu là các ngươi có yêu cầu nói, chúng ta có thể cùng đi trước. Các ngươi tới Long Tộc làm gì? Long Nham bắt giữ tới rồi Cố Nhược Vân theo như lời nói, tức khác như mày, không có hảo tin tức hỏi. Đối với Long Nham hỏi chuyện, Cố Nhược Vân khẳng định sẽ không nói chính mình là vì Long Vương Long Gan mà đến, nói cách khác, phòng trừng chính mình cũng đừng tưởng tiến vào Long Tộc. Cho nên, nàng chỉ chỉ một bên Long Ca, dẫn hắn tới nhận tổ quy tông. Lúc này đây, Cố Nhược Vân không thể không may mắn mang lên Long Ca, nếu không, nàng muốn tiến vào Long Tộc đều có chút khó khăn. Yên tâm đi, các người giúp tộc trưởng tìm được giải độc thảo lúc sau, ta khẳng định sẽ giúp Lam Ca nói tốt Long Linh Nhi cười hì hì, tiểu thiếu dung nhan phía trên tràn đầy ý cười, muốn tìm giải độc thảo, yêu cầu thông qua này Bắc Hải thôn, đi hướng Bắc Hải thôn phía sau trên núi, nghe nói kia giải độc thảo có rất cường đại linh thú sở bảo hộ, bởi vậy khả năng sẽ có một ít khó khăn. Mặt khác, Long Linh Nhi con ngươi một chút đi xuống, dừng ở Cố Nhược Vân trong lòng ngược tiểu thú phía trên. Tiểu gia hỏa này hảo đáng yêu, là cái gì chủng loại linh thú? Cố Nhược Vân nhìn mắt manh manh, Tiểu gia hỏa này cũng không phải linh thú, nhưng những lời này lại không thể nói ra. Nay đây, nàng nghĩ nghĩ, nói, mao cầu thú. Tiểu gia hỏa này mềm mại, manh manh, giống như mao cầu giống nhau, nhưng thật ra thực phù hợp tên này. Hoa Lý quan quát manh manh nghe hiểu cố Nhược Vân nói, phẫn nộ kêu gào lên, kia nho nhỏ đôi mắt chừng thật sự đại. Mặc dù là lại phẫn nộ đều nhìn không ra cái gì uy hiếp lực. Ngươi mới là mau cầu thú, ngươi cả nhà đều là mao cầu thú. Nhưng mà, Long Linh Nhi ở nghe được tên này lúc sau, khỏe miệng run rẩy một chút, bất quá nói thật, gia hỏa này thật đúng là giống cái mau cầu. Chúng ta hiện tại đi thôi, nếu là lại kéo dài đi xuống, tộc trưởng khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Long Linh Nhi nghĩ nghĩ, nói, Lam ca, ngươi cùng ngươi bằng hữu trợ giúp chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ báo đáp của các ngươi. Mẫu thân của ta là Long tộc công chúa, cho nên đối lao ra hỏa kia sự tình ta không thể mặc kệ. Lam Ca rũ xuống con ngươi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Liên tính chính mình này ông ngoại không nhận hắn, nhưng vì mẫu thân, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn ông ngoại qua đời. huống chi, Cố Nhược Vân tiến vào Long tộc rõ ràng có mục đích, vì cái kia mục đích, lao ra hỏa kia cũng không thể chết. Chỉ có trợ giúp bọn họ bắt được giải độc thảo. Mới vừa rồi có thể cho tiến vào Long Tộc. Linh Nhi, ngươi thật sự phải tin những người này. Long Nham đối với Long Linh Nhi quyết định rất là bất mãn. Nếu bọn họ ở giải độc thảo thượng động cái gì tay chân, hại tộc trưởng làm sao bây giờ? Cái này trách nhiệm ai tới gánh vác? Long Linh Nhi như mày, Long Nham, nếu là ngươi không hài lòng ta quyết định, chúng ta đây có thể cắt đi cắt, dù sao ta sẽ không đem làm ca ném ở chỗ này. Nếu như giải độc thảo thật sự ra cái gì vấn đề, ta đây tới gánh, cái này trách. Dứt lời, nàng không bao giờ xem một cái Long Nam chuyển hướng Lam Ca, nói, Lam Ca, chúng ta mấy cái đi thôi, đừng động bọn người kia, thật là phiền đã chết, tìm kia giải dược có ta một cái là đủ rồi, cố tình đều phải theo kịp. 1589 chương 1589 Long Tộc 9. Người Long Nam khí sắc mặt xanh mét, nhưng hắn cuối cùng vẫn là phất phất tay. Phân phó nói, chúng ta đuổi kịp. Nếu là làm Linh Nhi cùng những người này ở bên nhau, bảo không chuẩn sẽ đã chịu cái dạng gì thương tổn, cho nên hắn cần thiết đi theo bọn họ. Chờ tới lúc đó, Linh Nhi nên rõ ràng ai là chân chính vì nàng hảo. Nhân loại, vĩnh viễn đều không có một cái thứ tốt. Bác Hải Thôn, dù cho này đây thôn mệnh danh, nhưng này thôn trang lại hoàn toàn không thể so trên đại lục những cái đó thành trì muốn tiểu, thậm chí còn muốn lớn hơn nữa. Hơn nữa cái này địa phương ở đệ nhất thành nội xếp hạng cũng là cầm cờ đi trước. Cố nhược vân đám người mới vừa đi ra Bắc Hải thôn phía sau cửa thành lúc sau, nháy mắt, vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng xung ra, đem mọi người cấp chặn. Là bọn họ đang nhìn thấy trước mắt những người này lúc sau, long nham sắc mặt thay đổi, ánh mắt xuất hiện một mặt tâm u, đi hướng thiên long sơn lộ không chỉ là Bắc Hải thôn như vậy một cái, còn có mặt khác lộ đi thông nơi đó. Vì sao những người này cố tình biết chúng ta đi rồi con đường này? Cố nhược vân nhẹ nhàng nheo lại con người, đánh ra trước mắt những người này, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Ôn ra người. Không sai, này xác thật là ôn ra người. Hơn nữa tới số lượng còn không ít. Ta liền biết, liền biết những nhân loại này bất an hảo tâm. Long nham nghe được cố nhược vân nói, tức khắc kêu lớn lên, là bọn họ đem những người này đưa tới và không những người này như thế nào sẽ biết chúng ta đi này một cái lộ. Hơn nữa, bọn họ cùng những người này hiển nhiên là nhận thức. Ở Long Nham xem ra, khẳng định là Cố Nhược Vân ở nhìn thấy Long Tộc lúc sau, liền âm thầm thông chi những người này tới vây truy chặn đường. Đương nhiên, nếu đây là ở Bắc Hải, Long Nham khẳng định không sợ bọn họ. Rốt cuộc Long Tộc cường giả cũng rất nhiều. Nhưng lần này bọn họ vì không làm cho hoài nghi, cho nên không có mang đi vài người liền rời đi Bắc Hải, không nghĩ tới sẽ bị những nhân loại này cấp lớp kín, nhất định là hiểu lầm, không có khả năng, Lam Ca bọn họ không có khả năng sẽ hại chúng ta. Long Linh Nhi lắc lắc đầu, hắn đối với Lam Ca rất là tín nhiệm, như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Lam Ca muốn thương tổn bọn họ. Hừ, sự thật bãi ở trước mắt, khẳng định là bọn họ thông chi. Long Nham hừ lạnh một tiếng, Chào Phúng nói, Thiên Long vùng núi thế hiểm ác. Bấy dập vô số, mặc dù là những nhân loại này ở chân núi chặn đường, bằng vào chúng ta đội Thiên Long Sơn hiểu biết, cũng có thể tránh thoát đuổi giết. Nguyên nhân chính là vì bọn họ biết ở Thiên Long Sơn là không làm gì được chúng ta, cho nên chỉ có thể ở Thiên Long Sơn bên ngoài giết chúng ta. Đi trước Thiên Long Sơn có như vậy con đường, chúng ta vẫn là vòng đường xa đi tới Bắc Hải Thôn, vì sao bọn họ lại còn có thể tại nơi này chặn đường chúng ta? Ngu ngốc! Tiểu Gia Hỏa nghe được Long Nham này một phen lý do thoái thác, không cấm ngáp một cái, khinh bỉ nhìn mắt đầy mặt phẫn nộ Long Nham. Gia Hỏa này là ngu ngốc sao? Chính mình hành tung bại lộ, rõ ràng là Long tộc xuất hiện gian tế, kết quả, hắn lại đem trách nhiệm đẩy cho Cố Nhược Vân. Tuống chi, một nhân loại có thể ám toán đến Long tộc tộc trưởng. Nếu không phải gian tế hỗ trợ, nhân loại kia ha có thể tiếp cận được tộc trưởng? Bất quá Dựa theo Long Nham loại này tự phụ tính cách, hắn là tuyệt không tin tưởng Long tộc sẽ xuất hiện phản đồ. Nếu là ngươi không muốn chết, liền tốt nhất câm miệng. Một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến, mang theo giày đặc áp bách cảm giác, lệnh Long Nham thân mình đột nhiên run lên. Sau đó, hắn mới cảm giác được nữ tử thế nhưng dùng tay hung hăng mà dẫn theo hắn vật áo. Thanh lãnh hai tròng mắt trung hàm chứa một kia vô pháp che giấu tức giận, lam ca ngây ngẩn cả người. 1590 chương 1590 Long Tộc, 10. Hắn nhận thức Cố Nhược Vân nhiều năm như vậy, trước mắt nữ tử vĩnh viễn đều là một bộ vân thanh phong đạm bộ dáng, mà như thế tức giận bộ dáng lại là chưa từng có gặp qua. Chỉ có thiên bác giả mới biết được, Cố Nhược Vân giận không phải nhằm vào Long Nham, mà là ôn ra mọi người, chỉ là Long Nham trước hết đụng vào hỏng súng thượng thôi. Ôn ra người. Cố Nhược Vân buông ra Long Nham, thanh lanh ánh mắt chuyển hướng ôn ra. Cười lạnh một tiếng, nói: "Ta đang muốn tìm các ngươi, các ngươi lại đưa tới cửa tới. Nếu các ngươi đưa tới cửa tới, như vậy một cái ta đều sẽ không bỏ qua." Long Nham bị Cố Nhược Vân dọa cho váng, kinh ngạc nhìn chằm chằm kia một trương thanh lệ dung nhan. Nàng lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng cùng những người này không phải một đám, ngược lại có cái gì thâm cừu đại hận? "Manh manh." Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về mà manh manh mềm mại ra lông. Thân thể lại dựa nghiêng trên thiên bác giả trên người, nàng khoe môi một trọn dơ lên một mặt thanh lánh độ cùng Người ăn như vậy nhiều thức ăn chán nuôi, cũng nên thay đổi khẩu vị, đi đem bọn họ đều ăn, một cái đều không được dư lại. Manh manh rất là quỷ khuất, hoa lý quang quắc kêu hai tiếng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ cố nhược vân trong lòng ngược nhảy xuống, thất tha thất thể hướng đi ôn ra mọi người. Long linh nhi đám người ngây ngẩn cả người, có chút không rõ nguyên do nhìn tập tế mà đi manh manh trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Cố nhược vân là có ý tứ gì? Làm này bán lẻ cùng nhiều như vậy nhân loại chiến đấu. Nó được không? Đến nỗi manh manh rốt cuộc được chưa, thực mò những người này sẽ biết. Ở trong nháy mắt kia, manh manh miệng dần dần căng đại, tựa như một cái hắc động ở không ngừng khuyết tán. Sau đó, phía trước còn đầy người cao ngạo ôn ra mọi người, đều không có tới kịp phản ứng lại đây, liền bị manh manh nuốt sạch sẽ. Gió nhẹ phất quá, Lá cây phi dương, ban đầu đứng ở chỗ này người biến mất vô tung vô ảnh, liền dường như chưa từng có xuất hiện quá dường như. Manh manh đánh cái no cách, người biếng đi trở về đến cố nhược vân bên người, vừa đi còn một bên lên án, kia chán ghét biểu tình giống như là nuốt rồi bỏ giống nhau. Long Linh Nhi chấp hạ sáng ngời mắt to, nàng nhìn cố nhược vân, nói, ngươi này đầu linh thú hảo cường đại. Lời này là phát ra từ nội tâm tán dương. Liên quan nhìn phía cố nhược vân ánh mắt cũng tràn ngập thưởng thức. Nó tương đối tham ăn. Cố nhược vân xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, nhàn nhạt cười nói. Người mới tham ăn đâu, ngươi cả nhà đều tham ăn. Tiểu gia hỏa bất mãn trừng mắt nhìn mắt cố nhược vân, hắn mới không muốn ăn những người đó, còn không phải gia hỏa này bức cho. Với hắn mà nói, mỹ vị nhất thức ăn chăn môi vẫn là đan dược, nó mới không nghĩ đổi khẩu vị. Nghĩ đến đây, tiểu gia hỏa càng thêm vị khuất. Vừa định muốn đem đầu mua ở Cố Nhược Vân ngược thượng cầu An ủi lại bị một con bàn tay to cấp sách lên tới, phịch một tiếng ném đi ra ngoài. Vân Nhi, này chỉ linh thú quá sắc. Thiên Bắc dạ đầy mặt ai hoãn thanh âm đều mang theo ghen thông. Cố Nhược Vân bất đắc dĩ nhún vai nó là linh thú, cùng áo miêu a cẩu không có gì khác nhau. Nhưng nó cũng là công. Là công liền không được. Đặc biệt là, này chỉ sắc thú luôn tập ngực. Một không chú ý cô Nhược Vân đã bị nó cấp chiếm tiện nghi. Liền ở hai người khi nói chuyện, một bên chuyển đến Long Linh Nhi Thanh Âm, Long Nham, hiện tại hẳn là chứng minh cố cô, cô nương cùng những người này không có quan hệ đi. Ta liền nói sao, Lam ca ánh mắt không kém, hắn bằng hữu không phải là người xấu. Nói không chừng. Nói không chừng là bọn họ cố ý mưu cầu hòa bình. Những người đó cô ý bại bởi nữ nhân này, làm cho chúng ta gia tăng đối nàng tín nhiệm. Như vậy nàng cứu càng có thể phương tiện như hại tộc trưởng. Lời nói là nói như vậy, nhưng Long Nham rõ ràng có chút trung khí không đủ. 1591 chương 1591 Long Tộc, 11 Long Nham, ta thật là nhìn lầm ngươi. Long Linh Nhi nhìn thấy Long Nham này thái độ, càng vì phẫn nộ, không nghĩ tới ngươi là loại này không dám thừa nhận sai lầm người. Hôm nay nếu không phải làm ca bằng hữu, Chúng ta chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy tránh được này một kiếp khó. Nói xong lời này, nàng quay đầu nhìn về phía Lam Ca, ban đầu phẫn nộ khuôn mặt nhỏ lập tức dơ lên tươi cười. Lam Ca, chúng ta đi thôi. Hảo. Lam Ca nhìn mắt khuôn mặt gần vặn vẹo long nham, mắt Lam nội hiện lên một đạo quan mang, chợt hắn đem ánh mắt đặt ở Long linh nhi trên người, màu Lam con ngươi nội xuất hiện ra một đạo ý cười. Cố nhược vân cùng thiên bác giả đi theo mọi người phía sau. Chậm dài hướng tới Thiên Long Sơn phương hướng đi đến, từ đầu đến cuối, đều không có ở nhìn thẳng vào kia buồn bực chung Long Nham. Thiên Long Sơn, địa thế nghiêm túc, bấy dập vô số, càng là tồn tại không ít cường đại linh thú. Chỉ là Long tộc đối với hôm nay Long Sơn địa thế thập phần hiểu biết, bởi vậy, thực mong bọn họ liền thông qua kia tầng tầng trở ngại. Nơi này đó là Thiên Long Sơn, nếu là ông nội của ta không có nói sai nói, giải độc thảo hẳn là liền ở phụ cận. Long Linh Nhi nhăn lại mày đẹp, mắt to chớp sáng ngời quan mang, nàng khắp nơi tìm tòi nửa ngày, đều không có tìm được sở yêu cầu giải độc thảo, mày không cấm càng nhăn càng chặt. Không đúng a, giải độc thảo hẳn là liền ở chỗ này, vì cái gì không có đâu. Cẩn thận! Đột nhiên, một đạo cường đại hơi thở ập vào trước mặt, làm ga tay mắt lenh lẽ đem Long Linh Nhi kéo đến một bên, hiện ra tránh thoát bỗng nhiên đánh tới một cái quái vật khổng lồ. Chính là... Theo sát ở Long Linh Nhi phía sau Long Nham liền không có tốt như vậy vật khí, bị kia quái vật khổng lồ phát vừa vạn, nga ôm một tiếng liền một ngụm cắn bờ vai của hắn. Giống Trên vai truyền đến như xé rách đau đớn, lệnh Long Nham phát ra một tiếng giống như cõi lòng tan nát Long giống tiếng động, có lẽ là này nói Long giống lệnh cái kia quái vật khổng lồ sừng sốt một chút, Long Nham cũng liền sấn cơ hội này thoát ly đối phương nhanh vớt. Long Nham công tử Theo sát ở Long Nham phía sau những cái đó Long tộc người đại kinh thất sắc, vội vàng đi đến Long Nham bên người, nôn nóng hỏi: "Long Nham công tử, chúng ta nơi này có cầm máu thảo, người chạy nhanh dùng dùng." Nhìn đến Long tộc người đưa qua dược liệu, Long Nham xanh mét một khuôn mặt, cầm lại đây, đồ ở miệng vết thương chỗ, kia miệng vết thương truyền đến đau đớn làm hắn đảo chịu khẩu khí lạnh, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Là bá thiên hổ. Bá thiên hổ, hình thể khổng lồ, tính cách tàn nhẫn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ. Đột nhiên, Long Linh Nhi mắt sắc thoáng nhìn bá thiên hổ trong miệng hàm chứa một cây màu tím rượt thảo, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, là giải độc thảo, giải độc thảo ở bá thiên hổ trong miệng. Chỉ là không biết vì sao, này bá thiên hổ chỉ là hàm chứa giải độc thảo, lại chưa nuốt vào. Các ngươi thượng, đem giải độc thảo đoạt lấy tới. Long Nham phất phất tay, lạnh lùng ra lệnh. Bá thiên hổ thấy Long Nham muốn cướp đi nó giải độc thảo. Chật giận dữ, nga ôm một tiếng liền lại lần nữa hướng về Long Nham nào tới. Nhưng lần này Long Nham có chuẩn bị, cũng không có bị bá thiên hổ phát gục, mà là hiểm hiểm trốn rồi qua đi. Nhưng mà, lúc này đây tránh né thiếu chút nữa làm hắn té ngã một cái, quần áo cũng ở phía trước liền trở nên rất là chật vật. Hắn cắn chẳng rằng, thật sự không rõ này bá thiên hổ vì sao liền nhìn chằm chằm hắn cắn, chút nào không công kích những người khác. Chẳng lẽ là bọn họ có thủ án? Long Nham càng nghĩ càng nguy khuất, trong mắt hàm đầy ai oán chi sắc, hắn nhìn phía lại lần nữa nhào hướng chính mình bá thiên hổ, không ở né tránh, một ngụm long tức phun qua đi. 1592 chương 1592 Long Tộc, 12 Tại đây đồng thời, Long Tộc các hộ vệ cũng đều đem bá thiên hổ vây quanh ở bên trong, không hề làm nó tới gần Long Nham. Long Nham thực lực rốt cuộc tới siêu phàm hậu kỳ, dù cho cùng này bá thiên hổ còn có điểm khoảng cách, bất quá. Ở kia một ngụm long tức dưới, bá thiên hổ vẫn là ăn đau kêu rên một tiếng, trong miệng giải độc thảo cũng rất xuống dưới. mau mau đem giải độc thảo nhặt lên tới. Long Linh Nhi thấy vậy, trên mặt vui vẻ, vội vàng giống luôn nói. Nghe được lời này lúc sau, một người hộ vệ nhanh chóng nhặt lên giải độc thảo, sau đó ném hướng về phía khoảng cách hắn gần nhất cố nhược vân. Nga ô, nhìn thấy giải độc thảo bị đoạt, bá thiên hổ đỏ một đôi mắt. Không màng tất cả hướng về lòng tộc hộ vệ vọt qua đi, bén nhọn móng bước hung hăng mà cắt xuống dưới, xe kéo một tiếng, liền đem trong đó một người hộ vệ ra thịt cấp xé xuống dưới, máu tươi đầm địa. Chỉ là tên này hộ vệ trước sau không có lui ra, dùng trong miệng long tức từng cái công kích tới bá thiên hổ. Chẳng sợ bá thiên hổ thực lực lại cường, tại như vậy nhiều người công kích dưới vẫn là có chút chịu không nổi, hắn vẫn nội nhìn mắt chung quanh đám nhân loại này lại đem ánh mắt nhìn phía cố nhược vân trong tay giải độc thảo. Sau đó, hắn không hề do dự, nháy mắt phá khai rồi một người phong bị, cũng không quay đầu lại hướng về cách đó không xa đổi núi chạy như điên mà đi. Xem ra này bá thiên hổ còn thực thông minh, biết đánh không lại chúng ta cho nên liền chạy trốn, chính là, ta như thế nào cảm giác hắn giống như có điểm quái quái. Long Linh Nhi gắt gao cau mày, liền dường như, hắn là cố ý đem giải độc thảo lấy tới tặng cho chúng ta. Nhưng xem hắn đối này giải độc thảo lưu luyến, lại không giống như là cố ý như thế. Tưởng không rõ điểm này, Long Linh Nhi dứt khoát không hề nghĩ nhiều, nàng lắc lắc đầu, đem trong đầu vấn đề ném đi. Làm ca, ngươi cùng ngươi bằng hữu muốn đi Long Tộc làm khách sao? Long Linh Nhi chuyển hướng Lam ca, ta đáp ứng ngươi nhóm, nếu là tìm được giải độc thảo, ta sẽ thay ngươi hướng Tộc trưởng trưởng Lão Cầu Tình, làm ngươi nhận Tổ Quy Tông, rốt cuộc phía trước nếu không phải các ngươi. Chúng ta nói không chừng sẽ chết ở ôn già cao thủ trong tay. Lam ca có chút chân chờ, hắn nhìn mắt Cố Nhược Vân, đang nhìn thấy đối phương chiều hắn gật gật đầu lúc sau, mới vừa rồi thu hồi ánh mắt, cười khe nói, Linh Nhi, chúng ta đây hiện tại liền đi Long Tộc. Long Linh Nhi gật gật đầu, Tộc trưởng sinh bệnh, ngươi hẳn là đi xem hắn. Linh Nhi, Long Nham bất mãn như mày, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Đừng quên! Chúng ta Long tộc luôn luôn không chào đón nhân loại tiến vào, đặc biệt là hiện tại còn ở thời khắc mấu chốt, vạn nhất nhân loại này đối tộc trưởng có mang không tốt mục đích, dẫn tới tộc trưởng bị bọn họ hại chết đâu. Long Nham, người vẫn là không rõ sao. Long Linh Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía Long Nham, Lam Ca là công chúa Nhi Tử, tộc trưởng là hắn ông ngoại, hắn sao có thể sẽ thương tổn tộc trưởng. Hai tên nhân loại này là hắn bằng hữu, kia khẳng định cũng không phải người xấu. Linh Nhi, ngươi thật sự quá đơn thuần, nhân tâm hiểm ác ngươi như thế nào biết, dù sao ta không thể tin những nhân loại này, chẳng sợ bọn họ giết ôn ra người. Long Nham hừ hừ, chán ghét ánh mắt từ cố nhược vân cùng thiên bắc dạ trên người đảo qua mà qua, đáy mắt ghét bỏ chi sắc càng đậm. Long Nham, Long Linh Nhi dậm chân, đô khởi cái miệng nhỏ tùy hứng nói, ta mặc kệ, ta chính là cảm thấy Lam ca bằng hữu không phải người xấu. Nếu ngươi không đồng ý ta dẫn bọn hắn tiến vào Long Tộc nói, về sau ta đều sẽ không lại lý ngươi. Nhìn Long Linh Nhi dáng vẻ này, Long Nham cho dù có lại nhiều bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn thở dài, nói, nếu là ngươi khăng khăng như thế, ta cũng vô pháp nói cái gì. Chỉ là, Linh Nhi, ngươi như vậy tín nhiệm nhân loại, ngươi chung có một ngày sẽ hối hận. 1593 chương 1593 Long Tộc 13. Long Tộc Ở Bắc Hải chỗ sâu trong, nếu không có Long Tộc dẫn dắt, nhân loại là vô pháp thành công lẹn vào đáy biển. Chỉ là đương cố nhược vân tiến vào đáy biển lúc sau, lại phát hiện tại đây Bắc Hải trong vòng, thế nhưng có được một tòa thành trì. Mà kia thành trì trong vòng, đó là Long Tộc cư trú chú nơi. Chúng ta tới rồi. Long Linh Nhi ngừng hạ kéo, quay đầu nhìn về phía phía sau người, cười cười, nói, Lam ca, sau đó ngươi cùng ngươi bằng hưu ở phòng cho khách nội chờ. Ta cùng Long Nham đi trước thông báo một tiếng, nếu là tộc trưởng khôi phục sau bằng lòng gặp ngươi ta ở tới tìm ngươi. Lam ca gật gật đầu, hiện giờ loại tình huống này xem ra, cũng chỉ có thể như thế. Long Nham trước sau đi theo mọi người phía sau, trầm mặt không nói, nhưng mà ánh mắt kia lại lộ ra vẻ cảnh giác, liền sợ Cố Nhược Vân đám người sẽ đối nảy lòng tộc bất lợi. Theo mọi người tiến vào Long Thành lúc sau, Cố Nhược Vân mấy người đã bị bọn họ an bài ở tộc trưởng phủ phòng cho khách trong vòng. Ngay sau đó, Long Linh Nhi cùng Long Nham liền vội vội vàng vội rời đi. Rốt cuộc được đến giải độc thảo sau, bọn họ việc cấp bách đó là đi cứu tộc trưởng. Chỉ là, Long Nham để cạnh nhau tâm Cố Nhược Vân đám người, này đây, liền làm vài tên Long tộc hộ vệ ở phòng cho khách ngoại nhìn bọn họ. Trong phòng, đàn hương phát ngúi. Cố Nhược Vân ngồi ở trước bàn, vì chính mình rót thượng một ly trà thủy, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, nói, tiểu gia. Ngươi cảm thấy này lòng tộc như thế nào? Chúng ta có không thuận lợi bắt được long gan. Nếu là bọn họ không cho, chúng ta liền đoạt. Thiên bác dạ nhướng nhướng mày. Đối với hắn tới nói, này căn bản là không tính chuyện gì. Long tộc nếu là không cho long gan, kia bọn họ liền cường đoạt. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ bắt được long gan cho nàng. Nếu là có thể hòa bình giải quyết kia không còn gì tốt hơn cố nhược vân khẽ thở dài, nếu thật sự không được. Ta còn có thể làm Long Vương xuất hiện, hắn chỉ là lấy về thân thể của mình mà thôi, chẳng lẽ Long Tộc còn có thể đủ ngăn lại không thành. Đột nhiên, Cố Nhược Vân tựa hồ nghĩ tới cái gì, mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Tiểu dạng, người có hay không phát hiện kêu bá Thiên Hổ có chút vấn đề. Bá Thiên Hổ. Nghe được lời này lúc sau, Thiên Bác dạ trầm mặc lên. Thật lâu sau, lại lần nữa vang lên Cố Nhược Vân thanh âm, kêu bá Thiên Hổ thực lực cũng không phải rất mạnh. Liền ở trí tôn lúc đầu thôi, long tộc những người đó liên thủ đều có thể đánh bại hắn. Linh thú vẫn luôn đối nguy hiểm cảm giác nhanh nhẹ, kia hắn lại vì sao phải xuất hiện. Hơn nữa là mang theo giải độc thảo xuất hiện. Cái loại cảm giác này, thật giống như nó cố ý đem giải độc thảo đưa đến chúng ta trước mặt tới. Loại cảm giác này, không chỉ là long linh như có, cố nhược vân cũng cảm nhận được, kêu bá thiên hổ thật giống như cố ý đưa tới giải độc thảo cho bọn hắn. Kẻ giải độc thảo có hay không vấn đề? Thiên Bác Dạ đi đến Cố Nhược Vân phía sau, cầm nhẹ chống nàng bà vai, hỏi. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, giải độc thảo ta tra qua, xác thật là dùng để giải độc vô tình, này thảo dược hẳn là không có gì vấn đề. Thiên Bác Dạ trầm ngâm nửa ngày, đôi tay nhẹ nhàng từ sau lưng ôm chặt Cố Nhược Vân. Vân Nhi, không dám kia bá thiên hổ có cái gì mục đích, chúng ta mục tiêu đều chỉ là Long Gan. Cố Nhược Vân khép cười một tiếng. Thiên Bác Dạ nói không sai, vô luận bá thiên hổ có mục đích gì, bọn họ mục tiêu đều chỉ là long gan. Kia hắn còn có mục đích, lại cùng bọn họ có gì quan hệ? Nghĩ đến đây, nàng trong lòng không cấm nhẹ nhàng một đoạn, hơi hơi xoay người, nhìn về phía trước mặt nam tử. Tiểu Dạ, hương. Thiên Bác Dạ đem ngón tay phóng tới bên môi, làm cái im tiếng động tác, rồi sau đó hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nữ tử môi. Nữ tử môi lộ ra hương thơm. Giống như kia mát lạnh nước suối, làm hắn như thế nào nhấm nháp đều không đủ. 1594 chương 1594 Long tộc 14. Nụ hôn này, theo thời gian biến trường, cũng dần dần tăng lên. Thiên Bác Dạ đem cô Nhược Vân thân thể để ở trên tường, bàn tay to phủng nàng cái hốc, hôn từ lúc ban đầu mềm nhẹ mà trở nên dùng sức, cặp kia màu đỏ trong mắt còn hiện lên ôn nhu ý cười. Phanh. Liên ở hai người tình ý nồng đậm hết sức. Cửa phòng đột nhiên bị đạp mở ra, ngay sau đó, thiên bác dạ sắc mặt xoát một chút liền đen xuống dưới, trên người tràn ra âm lánh hơi thở. Chính là bọn họ, bọn họ muốn mưu hại tộc trưởng, đưa bọn họ cho ta bắt lấy. Đang nói, một đám hộ vệ vây quanh đi lên, hướng về cố nhược vân đám người vọt qua đi. Thiên bác dạ khí thế càng ngày càng lạnh lẽo, sắc ý cũng dần dần biểu hiện ra tới. Liên ở hắn muốn động thủ giết những người đó thời điểm, cố nhược vân đột nhiên rôi tay. Gắt gao bắt được hắn tay, chiều hắn nói một câu, trước đừng xúc động, hỏi rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này. Có lẽ là nữ tử những lời này hiệu quả, thiên bác dạ trên người sát khí chậm rãi tan đi, hắn nhìn mắt nhảy vào trong phòng mọi người, rồi sau đó liền đem ánh mắt đặt ở cố nhược vân trên người. Các người muốn bắt giữ chúng ta, cũng nên có cái lý do đi. Cố nhược vân lạnh lùng cười, thanh lanh ánh mắt nhìn thẳng mọi người. Lý do Lý do chính là ngươi mưu hại tộc trưởng. Tên kia dẫn đầu hộ vệ hiển nhiên không đem Cố Nhược Vân để vào mắt, ác thanh ác khi nói. Xin lỗi, ta chưa từng có gặp qua các ngươi long tộc tộc trưởng, đâu ra mưu hại nói đến. Cố Nhược Vân nhìn mắt chúng hộ vệ, có chút lười nhác mở miệng. Hừ, tới rồi hiện tại ngươi còn dám rào biện, nếu không phải ngươi đem tộc trưởng giải độc thảo đánh cháo, tộc trưởng lại như thế nào tăng thêm bệnh tình. Hộ vệ lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân, nói, ngươi mưu hại tộc trưởng. Hiện tại theo chúng ta đi một chuyến. Giải độc thảo làm tộc trưởng tăng thêm bệnh. Cố Nhược Vân ngẩn ra một chút, kia giải độc thảo sát thật có được giải độc công hiệu, không nên sẽ tăng thêm bệnh tình. Kia vấn đề rốt cuộc là ra ở địa phương nào? Hảo, ta và các ngươi đi. Mặt khác, ta muốn gặp một chút các ngươi tộc trưởng. Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, trầm rãi nói: Thiên bác giả nhựu nhựu mày, dù cho hắn bất mãn này đó long tộc người làm sợ làm. Nhưng Cố Nhược Vân quyết định sự tình, hắn chỉ biết duy trì nàng. Bởi vậy, hắn cũng không có nói thêm cái gì, liền đi theo Cố Nhược Vân bên người. Đưa hai người đi ra cửa phòng lúc sau, liền phát hiện đồng dạng bị áp ra tới Lam Ca. Lam Ca hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, cố cô nương, liên lụy người. Tuy nói tới này long tộc là vì long gan, nhưng là... Này tộc trưởng tốt xấu cũng là Lam ca ông ngoại, hiện giờ nhân tộc trưởng dẫn tới Long tộc người như thế đối đãi cô nhược vân, Lam ca trong lòng tràn đầy ấy náy. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ cố nhược vân lắc lắc đầu, nếu ta không đoán sai, Long tộc bị người tính kế. Lam ca sửng sốt một chút, thật lâu sau, hắn mới vừa rồi chậm rãi mở miệng, cố cô nương, dù cho ta hiện tại không phải Long tộc người, nhưng tộc trưởng lại là ta huyết mạch thân nhân, cho nên... Ta có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta cứu cứu hắn? Nếu ngươi thật sự khó xử liền tính. Ở mới vừa nói ra lời này lúc sau, Lam ca liền hối hận. Long tộc người lại nhiều lần như vậy đối nàng, bất luận kẻ nào đều sẽ vì thế sinh khí, chính mình lại có thể nào làm nàng cứu tộc trưởng chi mệnh. Nghe được Lam ca nói, cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, ta theo chân bọn họ ra tới, chính là muốn trông thấy tộc trưởng. Nàng muốn cứu tộc trưởng đều không phải là là đồng tình tâm tràn lan. Rốt cuộc đối nàng loại người này tôi nói, căn bản là không có đồng tình tâm loại đồ vật này. Sở dĩ nguyện ý ra tay, là này long tộc đối nàng còn có chút tác dụng. Cho nên, tộc trưởng không thể chết được. 1.595 chương 1.595 đệ long tộc 15. Long tộc Tộc đường bên trong, không khí nghiêm cẩn, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Ở như thế nghiêm túc tức giận dưới, Long Linh Nhi có chút thấp thỏm bất an, lại còn muốn làm cuối cùng biện giải. Ra ra, các vị trưởng lão, làm ca bọn họ là không có khả năng hại tộc trưởng này trong đó khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Linh Nhi, ta sớm nói qua, người không nghe ta nói sẽ hối hận. Long Nham phẫn nộ đứng lên, rít gào nói, nhưng người đâu, đến bây giờ còn ở giữ gìn những người đó. Nhân loại vĩnh viễn đều không phải người tốt. Lam ca có được nhân loại huyết mạch, đồng dạng cũng không phải cái gì thứ tốt. Bọn họ hại tộc trưởng, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn giúp đỡ bọn họ, rốt cuộc kia Lam Ga cho ngươi rót cái gì mê hồn dược. Đối mặt chúng trưởng lão, Long Linh Nhi không dám nói lời nào, nhưng ở Long Nham trước mặt, nàng ngâng lên cằm, có chút tức giận nói, Long Nham, ngươi nói chứng cứ vô cùng xác thực là có ý tứ gì. Liên bởi vì giải độc thảo đã từng trải qua cô cô nương tay. Ngươi liền kết luận là nàng đem dược liệu đánh cháo. Ngươi là tận mắt nhìn thấy sao? Ngươi nếu là không có tận mắt nhìn thấy, dựa vào cái gì vu hãng người? Linh Nhi, trừ bỏ nàng đem giải độc thảo đánh cháo, còn có ai sẽ làm ra loại chuyện này tới? Long Nham có chút thất vọng nhìn Long Linh Nhi, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới tới rồi loại này lúc, nàng còn thiên vị những người đó. Đây là chính mình ái mộ nhiều năm như vậy nữ nhân sao? Vì những nhân loại này bỏ long tộc cùng không màng. Đủ rồi. Mắt thấy này hai người khắc khẩu không thôi, tục đường trong vòng, một người lao giả vô án dựng lên, lệnh một trường dung nhan, nói, các ngươi hai cái đều bất tranh cãi, hết thể đều những nhân loại này tới lúc sau lại làm kết luận. Linh Nhi, lúc này đây, là ngươi quá sơ sót, nhân loại âm hiểm xảo trá há là ngươi có thể hiểu biết. Ra ra, long Linh Nhi rất là quỷ khuất, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Người khác không tin nàng theo như lời nói còn chưa tính, vì sao liền chính mình ra ra đều không tin. Lam ca là người tốt, kia hắn bằng hữu liền không khả năng là người xấu. Mà nàng, vĩnh viễn tin tưởng vững chắc điểm này. Trưởng lão, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến hộ vệ thông báo tiếng động, mấy nhân loại kia đã tới rồi. Làm cho bọn họ tiến vào. Long Linh Nhi ra ra, cũng đó là Long Nguyên trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói. Vừa dứt lời, tộc đường ngoài cửa Cố nhược vân cùng thiên bác giả sóng vai mà đi, bọn họ hai cái trên mặt cũng không có khẩn trương cùng lo lắng chi sắc, ngược lại bình tĩnh dị thường, thật giống như chỉ là tới nơi này uống uống trà nói chuyện thiên dường như. Ở hai người phía sau, Lam ca cũng tùy theo đi đến, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở tộc nội đường mấy cái trưởng lao, không tự chủ được nghĩ đến đã từng sở đã chịu nhục nhã, ánh mắt tạm đạm rồi một chút. Bất quá, thực mau hắn liền khôi phục lại đây. Hắn đáp ứng qua Cố Nhược Vân, không cho bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến hắn nỗi lòng, bởi vậy, hắn không bao giờ sẽ vì Long tộc mà ảm đạm thần thương. Chính là các ngươi đánh cháo giải độc thảo mà ám hại tộc trưởng. Long Nguyên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đi vào tộc đường ba người, chậm rãi hỏi: "Không phải?" Cố Nhược Vân trả lời kiên định mà quyết đoán, dứt khoát kiên quyết phủ định Long Nguyên trưởng lao hỏi chuyện. "Ta nghe Long Nham theo như lời, nay giải độc thảo đã từng từ trong tay của ngươi trải qua." Kết quả, ban đầu có thể vì tộc trưởng giải độc dược liệu lại biến thành trí mạng độc dược Long Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn Cố Nhược Vân, chậm rãi nói, nếu ngươi nói không phải ngươi làm, vậy ngươi có thể hay không cho ta một đáp án, rốt cuộc là ai muốn hại tộc trưởng. Nghe được Long Nguyên nói, Long Linh Nhi đầy mặt nôn nóng, nhưng loại này thời điểm nàng, vô pháp cấp Cố Nhược Vân bất luận cái gì trợ rút. 1596 chương 1596 Cứu Người Đối mặt Long Nguyên sướt sướt bước người, Cố Nhược Vân khẽ môi gợi lên một mặt cười lạnh. "Ngươi vu hám ta mưu hại tộc trưởng, không biết ngươi có không có thể lấy ra cái này chứng cứ tới?" "Chứng cứ?" Nói thật, Long Nguyên trên tay xác thật không có chứng cứ, nếu như hắn có được chứng cứ, liền không phải là hiện tại loại thái độ này. Phòng trưng trực tiếp sẽ làm Long tộc cao thủ đem Cố Nhược Vân bắt lại. Cho nên, nghe thấy Cố Nhược Vân nói sau, hắn ngẩn ra một chút, cười lạnh nói: Long Nham từng nói ngươi chạm qua này giải độc thảo, mà trừ bỏ các ngươi nhân loại ở ngoài, lại có ai sẽ làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình tới. Vì bất hòa các ngươi nhân loại phát sinh chiến tranh, chúng ta Long tộc đã ẩn cư tới rồi này Bắc Hải trong vòng, không nghĩ tới cuối cùng các ngươi vẫn là không muốn buông tha chúng ta. Nói lời này khi, Long Nguyên Thanh Ấm mang theo run dậy, thực rõ ràng, hắn đem cố nhược vần cho rằng là ôn ra mọi người đồng lõa. Ra ra! Long Linh Nhi nhìn thấy hắn nói chuyện càng ngày càng quá mức, không cấm dầm chân, cắn môi, nói, phía trước ôn ra những người đó mai phục chúng ta, là cố cô, cô nương đã cứu ta cùng Long Nham, chúng ta không thể lấy oán trả ơn à, bọn họ nếu cùng những người đó là một đám, vì sao phải cứu chúng ta. Long Nguyên trầm mặt xuống dưới, thật lâu sau, mới vừa rồi trầm rãi nói, nếu bọn họ có thể lấy ra chứng cứ chứng minh giải độc thảo biến thành độc dược không phải bọn họ làm. Ta đây liền tin tưởng bọn họ. Chẳng sợ Long Linh Nhi là hắn cháu gái, hắn cũng không sẽ tin tưởng nàng lời nói, chỉ biết cho rằng Long Linh Nhi là bị người cấp ché mắt. Chỉ có chứng cứ mới có thể lệnh nàng tin phục. Người muốn chứng cứ. Cố nhược vân chọn chọn khoẻ môi, có thể, ta nếu là có thể chữa khỏi tộc trường, liền đủ rồi chứng minh hết thảy. Chữa khỏi tộc trưởng, Nghe nói lời này mọi người đều là ngây người một chút. Tựa hồ không nghĩ tới cố nhược vân là dùng loại này phương pháp tới chứng minh trong sạch. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi thế nhưng nói ngươi có thể trị hảo tộc trưởng. Ngươi chẳng lẽ không biết tộc trưởng ban đầu chúng độc chỉ có thiên long sơn giải độc thảo mới có thể trị liệu? Hiện giờ bởi vì các ngươi đem giải độc thảo đánh cháo, dẫn tới tộc trưởng tăng thêm bệnh tình, cho dù là thần tiên tới cũng cứu không được. Lúc này đây, không đợi Long Nguyên mở miệng phía dưới một người đầu bạc lão giả liền đầy mặt phẫn nộ mở miệng, ngay cả ngự khi đều rõ ràng mang theo xúc động phẫn nộ. Cố Nhược Vân cũng không có để ý tới hắn, mà là nhìn Long Nguyên. Thông qua lâu như vậy quan sát, nàng đã có thể thấy được ở này đó trưởng lão long tộc nội có khả năng làm chủ đó là này Long Nguyên trưởng lão Cũng chính là Long Linh Nhi Gia Gia. Gia Gia Long Linh Nhi nóng nảy, tiêu tiêu dung nhan phía trên một mảnh lo âu chi sắc, hắn là làm ca bằng hữu. Lam Ca là không có khả năng muốn hại tộc trưởng, nói không chừng hắn bằng hưu thật sự có thể cứu tộc trưởng đâu. Kia nhưng chưa chắc. Long Nham nhất không thể gặp Long Linh Nhi vì Lam Ca nói chuyện, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Lam Ca không bị Long tộc sở thừa nhận, hắn trong lòng khẳng định có oán hận, cho nên hắn có rất lớn động cơ muốn đối tộc trưởng ra tay. Người Long Linh Nhi gắt gao nắm nắm tay, thất vọng nhìn về phía Long Nham, càng là khí liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Long Nham lại như thế này không rõ thị phi người. Tộc trưởng là Lam ca ông ngoại, Lam ca sao có thể sẽ thương tổn tộc trưởng. Hảo, các ngươi hai cái đều nói ít đi một câu Long Nguyên lạnh lùng nhìn mắt Long Linh Nhi cùng Long Nham, sau đó đem ánh mắt đặt ở cố nhược vân trên người, ta trước nay đều không tin nhân loại, bởi vậy, ngươi muốn ta như thế nào tín nhiệm đem tộc trưởng mệnh giao cho trong tay của ngươi? 1597 chương 1597 cứu người, nhị. Chương 1434 cứu người, nhị. Cố Nhược Vân nhìn mắt Long Nguyên, nhàn nhạt nói, ta nếu không cứu hắn, kia hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta nếu là cứu, hắn nhưng thật ra còn có tồn tại hy vọng. Nên như thế nào lựa chọn, người hẳn là rõ ràng. Long Nguyên trầm mặt xuống dưới. Cố Nhược Vân nói không có sai, tộc trưởng hiện giờ bệnh tình tăng thêm. Phỏng chừng đã sống không quá đêm nay. Một khi đã như vậy, vì sao bất tử mã làm như ngựa sống y liề, tạm thời tin tưởng này nhân loại một lần. Huống chi, lần này vô số long tộc cao thủ tại đây, lượng nữ nhân này cũng không có khả năng đối tộc trưởng làm ra chuyện gì tới. Hảo! Nghĩ đến đây, long nguyên hơi hơi ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở cố nhược vân trên người. Ta lại tin tưởng các ngươi nhân loại một lần. Nếu làm ta biết ngươi đối ta long tộc thật sự có mang mục đích, Ta đây tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi. Nghe được lời này, Cố Nhược Vân chỉ là nhàn nhạt cười. Nói thật, nếu nàng muốn đi, ở chỗ này, không ai có thể ngăn lại nàng, chỉ là hiện tại nàng tại đây long tộc còn có mục đích thôi. Thiên bác dạ trước sau không nói gì, màu đỏ con ngươi chỉ có thể xem đến tiếng Cố Nhược Vân một người, hắn liền dường như không có đem long tộc những người này để vào mắt, tuyệt mỹ dung nhan phía trên cũng có vô pháp nhìn ra cảm xúc. Cố cô nương. Cảm ơn. Làm ca đi đến Cố Nhược Vân bên người, hầu kết lăn lộn một phen, trong ánh mắt hàm chứa cảm kích. Liên tính Cố Nhược Vân làm như vậy cũng không phải vì hắn, hắn vẫn là phải đối nàng nói một tiếng tạ. Hiện tại mang ta đi thấy tộc trưởng. Cố Nhược Vân hơi hơi nhấp môi, nhìn về phía ở đây long tộc mọi người, ta chỉ có nhìn thấy hắn, mới biết được rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hảo. Long Nguyên đứng lên, chẳng sợ hắn đối nhân loại không có gì hảo cảm nhưng ở không có hoàn toàn chứng cư phía trước, hắn liền vô pháp nghề hạ cố nhược vân. Mà nếu cố nhược vân công bố chính mình có thể chữa khỏi tộc trưởng kia hắn lại vì sao không cho nàng cơ hội này. Không được, Long Nguyên trưởng Lão, nhân loại này vốn dĩ liền có mang mục đích, chúng ta như thế nào có thể cùng làm nàng nhìn thấy tộc trưởng Nói lời này, vẫn là phía trước mở miệng đầu bạc lão giả, hắn hung ác ánh mắt trừng mắt cố nhược vân, nha đầu, ngươi vẫn là thành thật công đạo. Chúng ta nói không chừng còn có thể từ nhẹ xử lý. Ngươi nếu khăng khăng muốn hại chúng ta Long Tộc, đừng trách chúng ta không khách khí. Bá. Còn lại trưởng lão cũng đều đứng lên, cảnh giác nhìn cố nhược vân. Long Nguyên trưởng lão, ta cảm thấy Long Tân nói rất đúng. Không thể làm nhân loại này nhìn thấy tộc trưởng. Tộc trưởng vốn dĩ liền bệnh tình tăng thêm. Nói không chừng thấy nàng lúc sau, sẽ lập tức buông tay nhân gian. Không tội, một nhân loại tiểu nha đầu mà thôi. Lại có cái gì năng lực, thế nhưng công bố chính mình có thể cứu tộc trưởng, loại chuyện này liền ba tuổi tiểu nhi đều sẽ không tin tưởng. Nàng còn không phải là muốn tìm một cơ hội ám sát tộc trưởng. Dù cho vị này trưởng lão nói sở nhằm vào chính là Cố Nhược Vân, lại lệnh Long Nguyên nghe xong rất là không thoải mái. Rốt cuộc vừa rồi hắn đã quyết định lại tin nhân loại này một lần. Mà ra hỏa này nói lời này, còn không phải là đang nói hắn liền ba tuổi tiểu hài tử đều không bằng. Loại này vũ nhục há là người bình thường có thể thừa nhận. Đủ rồi. Long Nguyên ngừng đầu, nhìn trước mặt này đó trưởng lão, lạnh đọc nói, chuyện này ta đã quyết định, ta tin tưởng này nhân loại là không có khả năng ở ta trong tầm mắt ám sát tộc trưởng. Nếu là nàng có thể thành công trưa khỏi tộc trưởng, nàng đó là chúng ta long tộc tòa thượng tân, ai đều không được đối nàng vô lễ, nếu như nàng chỉ không hết tộc trưởng, cũng liền chứng minh nàng vô pháp lấy ra chứng cứ tới rửa sạch tội ác. Lúc đó, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua nàng. Đối với thực lực của chính mình, Long Nguyên trưởng Lao vẫn là rất có tin tưởng. Hắn tin tưởng cố nhược vân vô pháp lại chính mình mí mắt hạ giết hại tộc trường. Bởi vậy, mới có thể cho phép nàng đưa ra điều kiện này. 1598 chương 1598 Cứu Người Tam Mơ nhạt phòng ngủ trong vòng, Lao giả nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường. Hắn móng tay đều biến thành thanh hắc sắc phẳng phất che kín máu đen, sắc mặt tắt thập phần tái nhận. Hán mày trước sau gắt gao nhăn, như là ở thừa nhận lớn lao thống khổ. Theo cửa phòng đẩy ra, một bó ánh mặt trời từ ngoài phòng chiếu tiến vào, ở kia ánh mặt trời chiếu đến lao giả trên người là lúc, hắn vẻ mặt thống khổ càng sâu. Sợ tới mức long nguyên chờ mọi người đi vào tới sau liền vội vàng đóng lại cửa phòng. Lam ca nhìn lão nhân vẻ mặt thống khổ, trong ánh mắt hiện lên một đạo xúc động mặc kệ Long tộc như thế nào đai hắn trước mắt lão nhân lại là hắn danh chính ngôn thuận ông ngoại xác thật là chúng độc cố nhược vân ở nhìn đến lao giả tình huống lúc sau liền có chút hiểu rõ chợt hỏi ta có không hỏi một chút đi tìm kia giải độc thảo rốt cuộc là ai cho các ngươi đi tìm nàng chậm rãi quay đầu ánh mắt nhìn chăm chú phía sau trưởng lão Long tộc cái này chúng ta là ở Long tộc một quyển sách cổ thượng nhìn đến Long Linh Nhi không đợi những người khác nói chuyện. Liên vội vội vàng vàng giải thích nói, kia sách cổ thượng ghi lại, tộc trưởng sở chúng độc hẳn là Linh Sa độc, kia Linh Sa độc là từ Linh Sa trong miệng nước miếng sở chế thành, vì vậy được gọi là, bởi vậy, chỉ có tên là Tím Nguyệt thảo giải độc thảo mới có thể đủ cấp tộc trưởng giải độc. Cố Nhược Vân nhìn mắt Long Linh Nhi, chậm rãi mở miệng nói, kia giải độc thảo không phải Tím Nguyệt thảo, mà là Sáu Diệp thảo. Này Sáu Diệp thảo cũng là giải độc thảo một loại, cùng Tím Nguyệt thảo ngoại hình phi thường tương tự. Duy nhất bất đồng chính là, tím nguyệt thảo dễ cây thượng có được hoa văn, trừ cái này ra, người ngoài nghề là rất khó phân biệt ra này hai loại giải độc thảo. Nói tới đây, nàng dừng một chút, ở Long Linh Nhi kinh ngạc ánh mắt dưới tiếp tục nói, bởi vì này sáu diệp thảo là từ bá thiên hổ khẩu trung cấp đoạt mà đến, không có gặp qua dễ cây, này đây, các ngươi mới có thể nhận sai, nếu các ngươi sớm một chút làm ta thấy đến tộc trưởng tình huống, có lẽ hắn liền sẽ không lầm phục này sáu diệp thảo. Mỗi loại độc dược đều có tương ứng giải độc thảo, nếu là lầm phục mặt khác giải độc thảo, thế tất sẽ làm bệnh tình tăng thêm. Liền giống như hiện tại tộc trưởng. Long Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, nôn nóng hỏi, Cố cô nương, ngươi có thể hay không cứu cứu tộc trưởng, chỉ cần ngươi có thể cứu tộc trưởng, từ nay về sau, các ngươi sẽ là ta long tộc khách quý, ta long tộc cũng sẽ thỏa mãn ngươi bất luận cái gì sự tình. Nàng lời nói tình ý chân thành mặt mày toát ra đối tộc trưởng nồng đậm quan tâm, chúng trưởng lão đều không có nói chuyện. Nếu như Cố Nhược Vân thật sự có thể cứu tộc trưởng, kia Long tộc tất nhiên sẽ đem nàng tôn sùng là tòa thượng tân, hơn nữa còn sẽ thỏa mãn nàng bất luận cái gì yêu cầu. Rốt cuộc tộc trưởng đối Long tộc tới nói, quá trọng yếu. Cứu? Ta nhưng thật ra có thể cứu. Cố Nhược Vân nhàn nhạt khơi mào khoe môi, chỉ là cứu lúc sau, ta yêu cầu các ngươi làm hai việc các ngươi có thể yên tâm, này hai việc đều sẽ không ý hiếp đến các ngươi long tộc. ta đối với các ngươi long tộc cũng không có gì hứng thú. nghe được lời này, chúng trưởng lão trên mặt biểu tình đều có chút khó coi. đương nhân loại vọng tưởng thu phục long tộc là lúc, bọn họ rất là phẫn nộ. nhưng đang nghe thấy cô nhược vân nói đúng long tộc không có hứng thú hết sức, bọn họ tâm lý lại thực không sảng khoái. loại cảm giác này, thật đúng là phạm tiện. nếu là ngươi thật sự có thể đem tộc trưởng cứu. Đừng nói hai kiện yêu cầu, liền tính mười kiện ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Cố Nhược Vân nhìn mắt Long Nguyên, ta đệ nhất kiện yêu cầu rất đơn giản, ta muốn Long Tộc mọi người cấp Lam Ca nhận lôi, hơn nữa thừa nhận hắn tồn tại. Lúc này đây, đừng nói là những người khác, ngay cả Lam Ca chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía Cố Nhược Vân trong ánh mắt phiếm khác thường quan mang, trong lòng tràn đầy cảm động. Vô luận như thế nào, Lam Ca đều không có nghĩ đến. Cố nhược vân tại đây loại thời điểm sở suy xét đến thế nhưng là hắn. Trước 1436 cứu người, 4. Cái thứ hai Cố nhược vân dừng một chút, ta biết các ngươi long tộc cất giấu một khối cổ long thi thể, kia cổ long vẫn là các ngươi long tộc phía trước vương. Cho nên, ta cái thứ hai yêu cầu chính là, ta muốn thân thể hắn. Cố nhược vân cũng không có nhắc tới long gan, mà là, đưa ra đem cổ long thi thể mang đi. Toàn bộ phòng nháy mắt an tĩnh xuống dưới. An tĩnh liền đối phương tiếng hít thở đều có thể nghe được rõ ràng. Long Nguyên hơi hơi cao mày, hiển nhiên đối cố Nhược Vân yêu cầu cảm giác được rất là khó khăn. Mọi người ở đây trầm mặc gian, nữ tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Chuyện này ta thật sự cấp không được ngươi một cái chuẩn xác đáp án. Long Nguyên nhíu chặt mày lỏng rồi rời ra. Nếu tộc trưởng tỉnh, hắn nguyện ý làm người đem cổ Long thân thể mang đi nói, chúng ta đây không lời nào để nói. Chỉ là chuyện này cần thiết từ tộc trưởng làm chủ. Ngụ ý, làm Cố Nhược Vân trước đem tộc trưởng chữa khỏi, nếu là tộc trưởng đồng ý, nàng liền có thể đem cổ long thi thể mang đi ra ngoài. Cố Nhược Vân không ở nói thêm cái gì, hướng tới nằm ở trên giường tộc trưởng đi qua. Các ngươi cho ta đi chuẩn bị mấy cây ngân châm, yêu cầu tiêu quá độc. Long Nguyên nghe được Cố Nhược Vân phân phó, vội vàng làm Long Nham đi chuẩn bị ngân châm, dù cho Long mẫu khoan không cam lòng tình không muốn. Lại đến cuối cùng vẫn là thành thật đi vì Cố Nhược Vân chuẩn bị vật phẩm. Bất quá, Long Nham trước sau không tin, nữ nhân này có thể chưa khỏi tộc trưởng. Nàng khẳng định muốn nhân cơ hội mưu hại hắn. Thật không biết Long Nguyên trưởng lão vì sao cuối cùng tin nàng. Không cần bao lâu, Long Nham cũng đã đem tiêu quá độc ngân châm cầm tiến vào, mặt vô biểu tình giao cho Cố Nhược Vân trong tay. Rồi sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng về phía sau mọi người đi đến. Trong phòng, lại lần nữa khôi phục kiên lặng. Cố nhược vân ngừng thở, đem trong tay tiêu quá độc ngân châm chậm rãi đâm vào tộc trưởng đầu ngón tay. Theo ngân châm thâm nhập, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến kêu ban đầu phía ngân quang ngân châm một chút biến hát. Sau đó, bọn họ thấy cố nhược vân không biết từ chỗ nào móc ra một quả đan dược, nhét vào tộc trưởng trong miệng. Long Nguyên muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cố nhược vân không biết đem cái gì đút cho tộc trưởng. Đã có thể ở hắn muốn đề ra nghi vấn là lúc, lại thấy cố nhược vân đem ngân châm thu trở về, nhàn nhạt nói, hảo, làm hắn tĩnh dưỡng một lát là có thể tỉnh lại. Nhìn nữ tử kia đạm nhiên khuôn mặt, long nguyên chấp hạ đôi mắt, đơn giản như vậy. Này linh xà độc cũng không phải cái gì vấn đề, thực dễ dàng giải quyết, nếu là ngươi không tin ngươi có thể tới xem một chút, mặt khác, linh xà độc nhất sợ hai ánh mặt trời, hoặc là ngươi có thể tướng môn khai khởi nếm thử một chút. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nói, phảng phất không có đem Long Nguyên nghi ngờ để ở trong lòng. Long Nguyên nhìn mắt Cố Nhược Vân, lúc sau liền xoay người kéo ra cửa phòng, rồi sau đó một bó ánh mặt trời chiếu vào nhà, bao phủ ở tộc trưởng trên người, hắn ngủ dung rất là an tường, bình tĩnh mà an hòa, không có việc gì, tộc trưởng thật sự không có việc gì. Long Nguyên tâm động nhiên kích động lên, trời biết mấy ngày nay tới giờ hắn vì tộc trưởng bệnh tình thao nát nhiều ít tâm, thật tốt quá. Vị cô nương này, ngươi cứu tộc trưởng, vậy ngươi chính là chúng ta long tộc cân nhân, chúng ta long tộc dù cho chán ghét nhân loại, lại cũng không phải lấy oán trả ơn người. Hiện tại ta khiến cho ngươi đem ngươi an bài tại đây tộc trưởng bên trong phủ nghỉ ngơi, đến nỗi ngươi sở đưa ra yêu cầu, ta sẽ chờ tộc trưởng tỉnh lại cho ngươi một cái hồi đáp. Nói xong lời này, hắn chuyển hướng Long Linh Nhi, nói, Linh Nhi, ngươi mang theo khách quý đi xuống nghỉ ngơi lấy chúng ta long tộc tối cao cách lễ nghi đối đãi 1.599 chương 1.599 cứu người nam là gia gia long linh nhi nở nụ cười kia tươi cười kiểu tiểu đang yêu vạn phần mê người lam ca cố cô nương thiên bắc công tử các ngươi cùng ta tới thực hiển nhiên lúc này long linh nhi tâm tình thập phần sảng khoái ở đi qua long nham bên người hết sức còn đáp ý nhìn nàng liếc mắt một cái ta liền nói sao Lam ca bằng hữu không phải người xấu, ngươi cố tình không tin, hiện tại tin phục đi. Nếu bọn họ thật sự muốn hại Long tộc, vì sao phải cứu tộc trưởng? Long nham sắc mặt cứng lại rồi. Hắn nhìn Long Linh Nhi đắc ý khuôn mặt, lại nói không ra một chữ tới. Rốt cuộc, ở phía trước, là hắn công bố cố nhược vân đó làm hưu hại tộc trưởng hung thủ, càng là dùng như vậy thái độ tương đái, nhưng không nghĩ tới, kết quả là đối phương còn không so đo hiểm khích trước đây cứu tộc trưởng. Nghĩ đến đây, Long Nham trong lòng tràn đầy phức tạp, không cấm túi đầu, trên mặt xuất hiện một mặt hổ thẹn chi sắc. Ở Long Linh Nhi đem Cố Nhược Vân đám người an bài đi xuống lúc sau, nàng liền rời đi nơi này, này đây, hiện giờ trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Tiểu dạ, ta, Cố Nhược Vân mới vừa quay đầu lại tưởng cùng thiên bác giả nói chuyện, đối phương lại trong dây lát ổn định nàng ngôi, tuy nói bọn họ hai người gian đã từng có quá nhiều lần thân mật. Lại vẫn là không cấm thân mình run lên, cả người như tao điện giật giống nhau. Nam nhân dung nhan rất là tuyệt mỹ, một đôi màu đỏ con ngươi hàm chứa đưa tình ôn nhu, vô luận là ai nhìn thấy như vậy ánh mắt lúc sau đều sẽ bị hắn cấp hòa tan. Rồi sau đó, nam nhân tay dần dần ở cố nhược vân trên người du đãng. Cố nhược vân hơi hơi nhắm mắt lại, tùy ý nam nhân đem nàng để đến trên tường, hơn nữa ở nàng trên người không ngừng khẽ bước. Vân nhi, hiện nơi này đã không có người khác. Cho nên, hắn thanh âm mang theo khàn khàn, mắt đỏ dần dần tràn ngập tình dục. Nghe được nam tử kia khàn khàn tiếng nói, Cố Nhược Vân hơi hơi mở hai tròng mắt, trên mặt treo một nụ cười, "Tiểu Dạ, ngươi còn nhớ chúng ta rời đi Thiên Nguyệt Đế quốc thời điểm, gặp gỡ quận vương đám người đổi giết, lúc ấy chúng ta hạ cái tiền đặt cược, nếu là ta trước giải quyết những người đó, ngươi liền tùy ý ta trả đạm." Thiên Bắc Dạ chớp hạ đôi mắt, "Không thể không nói." Hắn này động tác thật sự là quá có dụ hoặc so với hắn tươi cười càng lệnh nhân tâm động. Vì thế Cố Nhược Vân không còn có chân chờ, phịch một tiếng đem Thiên Bắc Dạ ấn ở trên mặt đất. Lạnh băng mặt đất không hề có tới Diệt Thiên Bắc Dạ trong lòng như hỏa giống nhau dục vọng. Hắn trên mặt trước sau dương tươi cười, nháy hai tròng mắt nhìn này đem chính mình áp đảo trên mặt đất nữ tử. sẽ kéo, Cố Nhược Vân đem Thiên Bắc Dạ quần áo sẽ mở ra, sau đó nàng ngừng lại dĩ vãng đều là thiên bắc dạ tương đối chủ động lần này là nàng lần đầu nghịch đẩy cho nên nàng không biết bước tiếp theo nên như thế nào làm sẽ không thiên bắc dạ ý cười gia tăng con ngươi lại rất là vô tội mà mị hoặc giống như đang câu dẫn cố nhược vân trà đạp hắn ta có thể giáo ngươi sau đó ngươi không cần thương tiếc ta có thể hung hăng mà trà đạp ta hắn bộ dáng này sống thoát thoát một con nhậm quân trà đạp tiểu thụ theo giao lưu gia tăng trong phòng một thất tiểu diễm. Hôm sau, bình minh, Cố Nhược Vân ở Thiên Bắc Dạ trong lòng ngực tỉnh lại, xoa xoa chính mình có chút lên men thân mình, mày nhẹ nhàng một trộn, liền đối với thượng bên cạnh kia một đôi tràn ngập ý cười hai trong mắt. "Tiểu Dạ, ta còn có việc muốn hỏi ngươi." Thiên Bắc Dạ giơ lên khỏe môi, "Chỉ cần là ngươi hỏi, ta đều sẽ trả lời." Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, "Ngươi là khi nào khôi phục ký ức?" Ở nàng mới vừa nhặt được thiên bác giả thời điểm, người nam nhân này mất đi sở hữu ký ức. Bởi vậy, nàng trước sau không rõ ra hỏa này rốt cuộc là ở khi nào liền khôi phục chính mình ký ức. 1.600 chương 1.600 cứu người 6. Ngươi còn nhớ rõ hôn luận ơi. Thiên bác giả ánh mắt hiện lên một đạo quang mang, hỏi. Nhớ rõ, ngươi phía trước vì cứu ta mạnh mẽ tăng lên thực lực, dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Ta vì cứu ngươi đi trước hỗn loạn nơi tìm kiếm địa ngục chi hoa, chẳng lẽ ngươi ở hỗn loạn nơi khôi phục ký ức?" Cố Nhược Vân có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn trước mặt tuyệt thế nam tử. Thiên Bác Dạ hơi hơi gật gật đầu, "Không tồi, từ ta lần đó tỉnh lại lúc sau, ta liền khôi phục ký ức." Nói cách khác, ngươi vẫn luôn ở trước mặt ta giả ngây giả dại. Cố Nhược Vân gắt gao cắn răng. Thế cho nên Thiên Bác Dạ đều có thể nghe được nàng nghiến răng thanh âm. Tự lần đó tỉnh lại lúc sau, thiên bác dạ vẫn là kia một bộ vô tội tiểu thụ bộ dáng, nàng căn bản là không có hoài nghi quá gia hỏa này đã khôi phục ký ức. kia rốt cuộc là khi nào mới phát hiện đâu? Có lẽ là ở bất chi bất giác chung, thiên bác dạ tính cách đã xảy ra thay đổi, không hề tựa trước kia như vậy vô tội đáng thương, ngược lại trở nên cường đại vô cùng. Nhưng mà, duy nhất bất biến chính là, hắn đối đãi nàng kia một fan si tình. Nhưng cố nhược vân như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn thế nhưng ở khi đó liền khôi phục ký ức, nói cách khác, ngay lúc đó cố nhược vân vẫn luôn bị hắn trôn ở cổ. Hảo, còn có ta hỏi ngươi, ngươi cùng thượng cổ thần thắp tiền nhiệm chủ nhân là cái gì quan hệ? Không đúng, hẳn là, ta cùng nàng là cái gì quan hệ? Mấy ngày nay tới giờ, cố nhược vân trong lòng vẫn luôn có cái suy đoán, lại trước sau không dám xác nhận, này đây, loại này thời điểm nàng liền nhân cơ hội hỏi ra tới tĩnh, Toàn bộ trong phòng, đều là một mảnh an tĩnh. Tính đến cố nhược vân chỉ có thể cảm nhận được nam nhân ở bên người nàng tiếng hít thở. Liên ở nàng cho rằng thiên bác Dạ sẽ không trả lời nàng vấn đề này thời điểm, nam nhân kia khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên, nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là có thể đoán được ra tới, thượng cổ thần tháp chủ nhân, vẫn luôn đều chỉ có ngươi một cái. Tuy nói trong lòng sớm có suy đoán, nhưng ở chứng thực lúc sau, Cố nhược vân tâm vẫn là không cấm run dậy một chút. Nói cách khác, ta đã từng ở hảo cảnh trông được quá bạch thi hề nữ tử, đó là ta. Khó trách. Khó trách tử ta sẽ lựa chọn hắn, cửu hoàng lại nhận nàng là chủ. Này hết thể đều là bởi vì nàng chính là thượng cổ thần tháp tiền nhiệm chủ nhân. Không. hà là, thượng cổ thần tháp chi chủ vinh viễn đều chỉ có nàng một cái. Ta ở hảo cảnh nhìn thấy quá một màn, người đem kiếm thứ hướng ta đời trước. Tiểu dạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cuối cùng, nàng vẫn là hỏi ra vấn đề này. Thiên bác dạ ôm lấy cánh tay của nàng hơi hơi cứng đờ, thật lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng, ta nếu nói người kia không phải ta, ngươi tin sao? Ta tin. Cố nhược vân ngẩn đầu nhìn nam tử, ánh mắt nội một mảnh kiên định chi sắc. Chỉ cần ngươi nói không phải ngươi, ta đây liền tin ngươi. Vân nhi. Thiên bác dạ một tay đem cố nhược vân ôm vào trong lòng. Xoay người đè ép đi lên, liền ở hắn muốn tiếp tục hoàn thành cùng tối hôm qua tương đồng nhiệm vụ là lúc, đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Cố cô nương, chúng ta tộc trưởng tỉnh, để cho ta tới thỉnh người qua đi. Bị quấy dày hứng thú, thiên bác giả nhữ nhữ mày, hắn nhưng thật ra không nói thêm gì, cầm lấy một kiện quần áo liền khoác ở cố nhược vân trên người. Đi thôi. Hảo. Cố nhược vân nhẹ nhàng gật đầu, rửa mặt xong lúc sau, liền mở ra cửa phòng. Cửa phòng ở ngoài, đứng một người tuấn mỹ thiếu niên. Thiếu niên này ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, dáng người rất là cao dài. Hắn trông thấy mở ra cửa phòng cố nhược vân lúc sau, gương mặt không khỏi đỏ lên, thật cẩn thận liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng đó là cứu tộc trưởng nhân loại nữ từ sao. Không nghĩ tới lớn lên vẫn là khá xinh đẹp. 1601 chương 1601 tộc trưởng yêu cầu, một. Thiên bác giả cảnh giác nhìn trước mắt kia mặt lộ vẻ ngượng ngùng long tộc thiếu niên, hơi hơi nhướng nhướng mày, liền đem cố nhược vân kéo vào trong lòng ngực, ánh mắt hiện lên một đạo âm trầm quang mang. Đối với thiên bác giả hành động, cố nhược vân nhưng thật ra không nói thêm gì, nàng hơi hơi mỉm cười, nói, phiền thoái ngươi dẫn chúng ta đi gặp tộc trưởng. Tốt, cố cô, cô nương xin theo ta tới. Thiếu niên rung nhan càng thêm ngượng ngùng, dùng kia dư quang không ngừng liếc hướng cố nhược vân. Đang đi tới tộc trưởng thất một đường phía trên, thiếu niên đều ở hướng cố nhược vân miêu tả này long tộc phong thổ, mà đối mặt thiếu niên này nhiệt tình, cố nhược vân nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ là thất thần nghe hắn nói. Đúng rồi nói nói, long tộc thiếu niên tựa nhớ tới cái gì, dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói, chúng ta long tộc cùng các ngươi nhân loại không giống nhau, ở chúng ta long tộc trong vòng, này đây vũ lực tối thượng, không có gì nam tôn nữ ti, long tộc trong vòng cường đại mẫu long nhóm có thể đồng thời cùng nhiều công long thành thân, ở sinh sản sau một thế hệ, chúng ta long tộc sinh sản năng lực thực lực đặc biệt là thực lực cường đại long, sinh sản lực liền càng yếu đi, cho nên, chỉ cần là ở long tộc, chẳng những có thể một chồng nhiều vợ, đồng dạng cũng có thể đủ một thê nhiều phu. Gia hỏa này ý tứ thực rõ ràng, đặc biệt là kia liếc hướng cố nhược vân ánh mắt, không ngừng mạo sùng bái quan mang. Nay đây, hắn không hề có chú ý tới, kia đứng ở Cố Nhược Vân bên người Hồng Bảo Nam tử sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới. Phải không? Đối mặt này Long Tộc Thiếu Niên nói, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, này ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, chỉ là, mặc kệ là một chồng nhiều vợ, vẫn là một thê nhiều phu, ở ta nơi này đều là không bị tiếp thu. Nếu nói, ngay từ đầu Cố Nhược Vân không có nhận thấy được Long Tộc Thiếu Niên ánh mắt, mà khi nghe được hắn lời này lúc sau, lại đột nhiên minh bạch cái gì? cũng liền quyết đoán nói ra những lời này tới. Hơn nữa, nếu là nàng không nói như vậy nói, phỏng trừng gia hỏa này liền sẽ bị chính mình bên người bình dâm chua cấp ngũ mã phân thây. Quả nhiên, nghe thấy Cố Nhược Vân nói sau, thiên bác dạ sắc mặt hảo chút, không hề tựa lúc ban đầu âm trầm. Long tộc thiếu niên có chút mất mát. Cố Nhược Vân ý tứ, hắn nghe được ở rõ ràng bất quá, mà hắn nhiều năm như vậy tới lần đầu bước lên khởi cảm tình cứ như vậy bị cố nhược vân cấp bóp chết ở này sinh bên trong. Cố cô nương, tới rồi, nơi này đó là tộc trưởng thất, tộc trưởng ở bên trong chờ các người, Lam ca thiếu gia vừa rồi cũng đã tới rồi. Long tộc thiếu niên thực mau khôi phục cảm xúc, mặc dù cố nhược vân không muốn tiếp thu hắn, lại cũng không ngại ngại hắn đối nàng sùng bái chi tình. Bất quá, cố nhược vân nghe thấy long tộc thiếu niên đối Lam ca sưng hô lúc sau, nhưng thật ra nào nào, xem tình huống này, Long tộc tựa hồ đã tiếp nhận rồi Lam ca tồn tại. Như thế rất tốt, cũng không mệt Lam ca bồi nàng chạy như vậy một chuyến. Kéo kẹt. Long tộc thiếu niên đem cửa phòng đẩy mở ra, lại đối với Cố nhược vân hai người làm cái cho mời tư thế, sau đó dẫn đầu đi vào tộc trưởng trong nhà, cung kính cung phụng nắm tay. Tộc trưởng, người ta mang đến. Hảo. Tộc trưởng hơi hơi mỉm cười, người trước đi xuống đi, ta có một số việc tưởng cùng đường xa mà đến khách nhân nói chuyện. Đúng vậy. Long tộc thiếu niên lĩnh mệnh lui xuống. Đường hắn đi đến cố nhược vân bên người là lúc, theo bản năng nhìn nàng một cái, ánh mắt kia đã không có lúc ban đầu hái mộ, lại vẫn như cũ lộ ra kia sùng kính chi ý. Tộc trưởng nhìn rời đi long tộc thiếu niên, như suy tư gì. 1.602 chương 1.602 tộc trưởng yêu cầu, nhị. Cố cô nương, thiên bác công tử buồn cung tộc trưởng nói chuyện với nhau lam ca ở nhìn đến cố nhược vân khi vội vàng đứng lên trong mắt lộ ra ôn hòa chi sắc lần này thật sự muốn đa tạ các người nếu như không phải các người ta cũng sẽ không bị long tộc sở thừa nhận hiện giờ ta đạt được long tộc tán thành mẫu thân của ta cũng liền an tâm nghĩ đến chính mình kia quá cố cha mẹ lam ca tâm bỗng dưng trầm xuống phía trước vui sướng biến mất đã hết cố nhược vân hướng tới lam ca khẽ gật đầu. Lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía tộc trưởng, ngươi tìm chúng ta tới, là có nói cái gì muốn nói. Cố cô nương, ta nghe nói ngươi muốn được đến cổ long thân thể. Tộc trưởng trầm mặc nửa ngày, kia cổ long từng là chúng ta long tộc chi vương, sau lại ngoài ý muốn tử vong, hồn phách chẳng biết đi đâu, chỉ để lại này thân thể. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn đem hắn thân thể trân quý, lại không có gì tác dụng, nếu như cố cô, cô nương có điều yêu cầu nói ta có thể tạm thời cho ngươi mượn dùng một chút. Hắn nói chính là mượn, mà không phải cấp. Rốt cuộc này Long Vương đối với Long Tộc tới nói là một loại tín ngưỡng. Hảo Cố Nhược Vân gật gật đầu, ta mượn thân thể hắn một đoạn thời gian, cuối cùng ta sẽ đem nó vật quy nguyên chủ. Mặt khác, Cố Cô Nương, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút tộc trưởng ngự khí trầm trọng lên, ngươi hẳn là biết, chúng ta Long Tộc hiện tại gặp phải cực đại nguy cơ, ta dù cho thân thể khang phục không sai biệt lắm. Lại vẫn như cũ đánh không lại như vậy nhiều nhân loại, mà lần này đi trước ta long tộc quay rối chủ mưu, cũng không phải ôn ra. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, chờ đợi tộc trưởng kế tiếp nói. Ôn ra chỉ là giúp đỡ người nọ làm việc mà thôi, đến nỗi người nọ, ta cũng không biết hắn là ai, ta chỉ biết hắn là từ mà minh giới mà đến. Mà minh giới. Này ba chữ rơi vào cố nhược vân trong lòng, làm hắn tâm hơi hơi chấn động một chút. xác thật địa ngục tam đầu long bị thiên bắc giả nhốt lại những người khác cũng là có thể đủ thuận lý thành chương rời đi mà minh giới chỉ là không biết này tới long tộc quấy rối chính là người nào cho nên cố cô, cô nương ta muốn thỉnh ngươi trợ ta rút một tay kia cường giả sở mang theo nhân loại quá nhiều không chỉ có ôn gia tham dự đi vào còn có mặt khác các thực lực tham nhập trong đó nếu là không có cô cô nương trợ rút long tộc thực mau liền sẽ bị phá hủy Nếu không phải bọn họ vô pháp tiến vào này Bắc hải bên trong, sợ là này Long tộc sớm đã không còn nữa, cho nên, bọn họ mới sấn ta ra ngoài hết sức đối ta hạ độc, bức bách ta thần phục hắn. Cố nhược vân trầm mặc xuống dưới. Nếu tộc trưởng dùng Long Vương thân thể uy hiếp nàng, kia nàng khẳng định không muốn trợ giúp hắn, hơn nữa còn sẽ trực tiếp đem Long Vương cấp đi. Nhưng hiện tại, hắn trước đem Long Vương thân thể mượn cho nàng, lại đến cùng nàng thương thảo chuyện này. Trước sau trình tự không giống nhau, hiệu quả tự nhiên cũng không giống nhau. Hảo, ta có thể lưu lại giúp các ngươi cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, liền ngầm đầu, trong ánh mắt một mảnh kiên định. Nhưng là, ngươi phải hiểu được, ta cứu ngươi, ngươi đem Long Vương thân thể cho ta. Đây là một loại giao dịch, ta cũng không thiếu các ngươi Long Tộc cái gì. Hiện giờ nguyện ý trợ giúp các ngươi, ta là xem ở làm ca phân thượng, hắn là thủ hạ của ta, chuyện của hắn, ta liền không thể ngồi xem mặc kệ. Lam ca trái tim hung hăng động đất run một chút, mắt Lam nhìn chăm chú cố nhược vân kia kiên định mà tự tin dung nhan, trong lòng không cấm ngũ vị trần tạp. Như vậy nàng, như thế nào làm người không tin? Có lẽ cả đời này, hắn may mắn nhất đó là gặp nàng. Là nàng thay đổi hắn cả đời. 1603 chương 1603 tộc trưởng yêu cầu, tam. Lam ca đứa nhỏ này thật đúng là gặp gỡ một cái hảo chủ tử. Tộc trưởng cười cười. Có chút cảm hắn nói, đứa nhỏ này từ nhỏ bị rất nhiều khổ, cha mẹ càng là bị người hại chết, nhưng hắn ở tới Long Tộc xin giúp đỡ thời điểm, còn bị cự tuyệt. Ta cố ý muốn giữ gìn hắn, chính là, ta lại không cách nào đối kháng như vậy nhiều ý kiến. Cho nên, cuối cùng chỉ có thể hủy khuất hắn. Cố nhược vân nhìn mắt tộc trường, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, ngươi là một cái tốt tộc trường. Nàng dưng một chút, lại tiếp tục nói, nhưng không phải một cái hảo phụ thân càng không phải một cái hảo ông ngoại. Tộc trưởng cười khổ một tiếng, hắn biết Cố Nhược Vân nói chính là sự thật. Chính mình làm tốt tộc trưởng bổn phận, lại không có làm hảo thân là một cái phụ thân, một cái ông ngoại chuyện nên làm, làm hắn hài tử ở bên ngoài bị như vậy nhiều ủy khuất. Đặc biệt là năm đó, nghe nói nữ nhi cùng một nhân loại thành thân lúc sau, hắn càng là giận tí mặt, từ đây sau rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Thẳng đến nữ nhi tử vong, hắn đều chưa từng ở nhìn đến hắn. Chính là, không có người biết, đương nghe nói nữ nhi bỏ mình tin tức lúc sau, hắn lòng có cỡ nào thống khổ. Suốt đêm ngủ không được, trong đầu tưởng tượng đến tất cả đều là nữ nhi ở dưới gối làm lũng tình cảnh. Cho nên, hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, long tộc cùng nhân loại kết hợp lại như thế nào. Sinh hạ hài tử vì bán thú nhân lại như thế nào. Chỉ cần bọn họ có thể hạnh phúc, chúng ta hẳn là buông tay tùy ý bọn họ thành thân, huống chi. Bán thú nhân Thiên Phú so Long tộc cùng nhân loại đều tương đối cường đại. Nếu là có bán thú nhân tồn tại nói, ta Long tộc cũng sẽ càng thêm cường hãn. Tộc trưởng thở dài, trong giây lát, hắn nhớ lại Long tộc thiếu niên rời đi trước ánh mắt, con ngươi hơi hơi giật mình. Cố cô nương, lúc này đây ngươi giúp ta Long tộc, ta không có mặt khác đổ vật hồi báo cho ngươi, cho nên ta Long tộc thiếu niên ngươi có thể tùy tiện tuyển, lựa chọn người tắc trở thành ngươi Nam hầu. Nam hầu bất đồng với thị vệ, mà là cùng cấp với nam sủng giống nhau tồn tại. Tộc trường đang ở vì quyết định của chính mình cảm giác được thực vừa lòng, ha ha cười hai tiếng, không phải ta khoát lác, chúng ta long tộc thiếu niên các tuấn mỹ vô cùng, nộn đều có thể véo ra thủy tới, nếu ngươi. Hắn thanh âm còn không có nói xong, lại bỗng nhiên giàn cảm nhận được một cổ âm lánh hơi thở, kia hơi thở quanh quẩn ở hắn quanh thân, làm hắn cả người máu đều thiếu chút nữa bị đông lại. Nam nhân hai tròng mắt một mảnh âm trầm, tràn ngập đến xương hắn ý, một thân hồng bảo có huyết nhiễm phong thái, cho người ta một loại thâm trầm áp lực. Ta, ta chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta long tộc thiếu niên kia một đám xấu như đống cất trâu, sao có thể xứng đương cố cô nương nam hầu, ta thật sự chỉ là chỉ đùa một chút. Tại đây nói cho hết lời lúc sau, kia cổ âm trầm mà cường đại hơi thở từ trên người hắn rút lui đi ra ngoài. Hắn cũng rốt cuộc có thể hoan thượng một hơi tới. Lam ca vô ngữ nhìn nhà mình ông ngoại, hắn rất muốn hỏi một câu, ngươi tiết tháo ở đâu? Nhưng mà, Lam ca lại vinh viễn không biết chính mình ông ngoại vừa rồi đã trải qua cái dạng gì kinh tâm động phách. Kia một khắc, hắn đều cảm giác chính mình mệnh đã không ở trong tay chính mình, phản phất tùy thời đều sẽ bị này hồng bào tóc bạc nam tử cấp bóc chết. Nghĩ đến đây, lão giả lau chùi hạ trên chán mồ hôi, trong lòng run sợ nhìn thiên bắc dạng. Thực lực của chính mình đã là ở trí tôn hậu kỳ, này nam nhân lại có thể cho hắn mang đến như thế cường đại áp bách cảm giác, chẳng lẽ, hắn thế nhưng là, cựu chuyển cảnh giới. Toàn bộ đệ nhất thành nội, giống như cũng chỉ có ẩn môn môn chủ có thực lực này, nhưng trước mắt nam tử vì sao sẽ có được cường đại như vậy lực lượng. 1.604 chương 1.604 tộc trưởng yêu cầu 4. Nhớ kỹ, lần sau không nên tưởng sự tình liền không cho phép tưởng thiên bác giả nhướng những mày, bá đạo đem cố nhược vân kéo vào chính mình trong lòng ngực, môi đỏ biên hàm chứa một mặt lạnh leo tươi cười, nàng là thê tử của ta, ai đều không thể đánh nàng chủ ý, nếu là ngươi lần sau nói chuyện lại không trải qua đầu góc, chỉ sợ ngươi trở thành sẽ tan xương nát thịt. Tộc trưởng biết, này nam nhân nói nói có thể làm được. Đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi trên người hắn sở tản mát ra lực lượng, tộc trưởng trong lòng liền có chút phát run. Còn có việc, Thiên bác Dạ nhướng mày, hỏi, mà nhìn đến hắn kia nhướng mày động tác, tộc trưởng cho rằng đối phương lại đối chính mình bất mãn, sợ tới mức hắn đằng mà một tiếng liền đứng lên, vội vang nói, không, không có. Không có việc gì nói cũng đừng lao tới quấy rầy chúng ta, bằng không, không đợi những người đó đem các ngươi long tộc diệt, ta cũng sẽ diệt nó. Nói xong lời này, thiên bác giả ôm cố nhược vân eo, xoay người hướng tới tộc trưởng bên ngoài đi đến. Chỉ để lại này một chuỗi khí phách nói lệnh tộc trưởng cả người run rẩy không thôi. Thẳng đến này hai người rời đi, hắn mới có thể đủ phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn nhà mình cháu ngoại, nói, Lam ca, ngươi này hai cái bằng hưu rốt cuộc là cái gì lai lịch? Một cái y thuật siêu tuyệt, một cái khác, thực lực thì tại ta phía trên, nếu là ta không có đoán sai, kia tóc bạc nam tử lực lượng khẳng định là cựu chuyển cảnh giới. Lam ca lắc lắc đầu. Mắt lam nội hiện lên một đạo phức tạp. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch. Ta chỉ biết hắn là cố cô nương nam nhân. Như vậy là đủ rồi. Ông ngoại, hai người kia đều không phải ngươi có thể treo chọc khởi. Cho nên, ngươi vẫn là đường đi treo chọc bọn họ. Tộc trường giận cực phản cười. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi tên tiểu tử thối này. Ta tốt xấu là ngươi ông ngoại. Ngươi cứ như vậy cùng ngươi ông ngoại nói chuyện. Ngươi tuy rằng là ta ông ngoại, nhưng là... Ngươi nếu củng cố cô nương sinh ra tranh phong nói, ta khẳng định sẽ đứng ở cố cô nương bên này. Lam ca ngẩng đầu, lời lẽ chính đang nói. Ngươi không hiếu thuận. Tộc trưởng khí cả người run dậy. Lam ca không chút để ý liếc mắt nhìn hắn, ta đây là đại nghĩa di thân. Này bốn chữ, làm tộc trưởng khí nở nụ cười, tính, ở cùng ngươi nói tiếp, ta đều phải bị ngươi tức chết rồi, ngươi không cần tưởng như vậy nhiều sự tình. Ta còn không có ngu ngốc đến đi đắc tội bọn họ, nói cách khác, phỏng trừng một trăm ta đều không đủ bị kia nam nhân giết được. Hắn lời này là sự thật. Thiên bác giả thực lực thành công kinh sợ đến hắn, cho nên, hiện giờ hắn, chút nào không dám lại có đem lòng tộc thiếu niên đưa cho cố nhược vân xúc động. Lam ca, ông ngoại mệt mỏi, đỡ ta đi nghỉ ngơi. Tộc trưởng thở dài, ra nuôi thân thể rất có vài phần mỏi mệt. Nghe được lời này, Lam ca nhíu như mày. Nhưng thật ra không có nói thêm nữa cái gì, liền đem lão giả này đỡ đi xuống. Trong phòng, cố nhược vân ngồi ở trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà, khơi mào khoẻ môi, nói, long gan cũng đã tới tay, kế tiếp liền xem kia tá thượng thần khi nào đem ta yêu cầu cuối cùng một gốc cây dược liệu đưa tới. Thiên bác dạ ở cố nhược vân trước mặt ngồi xuống, tuyệt mỹ dung nhan phía trên giường cười khẽ, tên kia thực lực có chút thần bí, hẳn là không có gì vấn đề. Thực mô liền có thể đem ngươi muốn đồ vật mang đến, chờ ngươi huynh trưởng khang phục lúc sau, chúng ta liền thành thân, tốt không? Nhìn nam nhân kia tuyệt mỹ khuôn mặt, cố nhược vân hơi hơi gật gật đầu, nàng vừa định đáp ứng, đúng lúc này, cửa truyền đến một trận gõ cửa tiếng động. Ai? Cố nhược vân nhíu mày, hỏi. Là ta, Long Nham. Ngoài cửa, một đạo âm thanh trong trẻo chậm rãi vang lên. 1.605 chương 1.605 tộc trưởng yêu cầu Nam Cố nhược vân ngẩn ra một chút, nhẹ nhàng nhíu mày Tiến bảo Này Long Nham phía trước đối nàng châm trọc niệm ai Càng là công bố bọn họ vì mưu hại tộc trưởng người Hiện giờ tìm tới lại là vì chuyện gì Liên ở Cố nhược vân đem kia nói cho hết lời lúc sau Cửa phòng bị đẩy mở ra Long Nham đứng ở cửa Trên mặt mang theo một màn xấu hổ Hắn hít sâu khẩu khí Sau đó bước vào trong phòng. Có việc. Cố Nhược Vân nhìn xuất hiện ở cửa Long Nham, hỏi: "Ta Long Nham cắn chặt môi, trên mặt mang theo xấu hổ, ta là tới xin lỗi." "Xin lỗi?" Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, "Sau đó đâu?" Như là cổ đủ dũng khí, Long Nham ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Nhược Vân, bởi vì rất nhiều nhân loại quá đáng giận, dẫn tới ta đối nhân loại không có hảo cảm, cho nên mới hiểu lầm các ngươi cùng những nhân loại này là một đám. Ta vì ta phía trước hành vi xin lỗi. Nếu là ngươi thật sự khí bất quá, ngươi có thể đánh ta, cũng có thể mang ta, ta toàn bộ đều tiếp thu. Chúng ta Long tộc Nam Nhi, trước nay đều là dám làm dám chịu, sai rồi chính là sai rồi, phạm sai lầm nên tiếp thu trừng phạt. Hàn Tuấn Lãng dung nhan thượng mang theo kiên định, gàn từng chữ một nói. "Hảo Cố Nhược Vân dừng một chút, ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi." Anh Long Nam sửng sốt một chút, không rõ nguyên do nhìn Cố Nhược Vân. Ngươi không đánh ta sao? Ta vì cái gì muốn đánh ngươi? Cố nhược vân nhìn mắt Long Nham, chậm rãi nói, ngươi xin lỗi ta đã tiếp nhận rồi, nếu là ngươi không có gì chuyện quan trọng nói liền thỉnh rời đi đi. Này xin lỗi, nàng xác thật tiếp nhận rồi. Nhưng này cũng không đại biểu, nàng đối với Long Nham liền có quá lớn hảo cảm. Không có đem hắn đuổi ra đi, cũng đã là đối hắn khách khí. Long Nham chấp hạ đôi mắt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cố nhược vân sẽ như vậy hào phóng, hắn phía trước như thế đối đãi nàng, nàng thế nhưng còn tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Nếu đổi thành là hắn, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đặc biệt là, hiện tại cố nhược vân vẫn là long tộc tòa thượng tân, vô luận nàng làm cái gì, long tộc người đều sẽ không trách nàng. Kết quả, nàng còn không sấn cơ hội này hung hăng mà tấu hắn một đốn. Còn có việc, cố nhược vân nhìn thấy long nham lốc lăng tại chỗ hoàn toàn không có rời đi ý tưởng, không cấm nhữ nhữ mày hỏi. Không, không có việc gì. Long nham phục hồi tinh thần lại, cuối cùng nhìn mắt Cố Nhược Vân, ta đây hiện tại không quấy rầy các ngươi. Nói xong lời này, hắn liền xoay người rời đi, biểu tình vẫn là trước sau như một lốc lăng. Bất quá, bởi vì Cố Nhược Vân này phiên đại khí, nhưng thật ra làm Long mẫu khoan trung đối nàng dâng lên hảo cảm, cũng đột nhiên làm hắn phát giác cũng không phải mỗi một nhân loại đều như vậy chán ghét. Lúc này, tộc trưởng phủ một nhà trong thạch thất, vài tên lão giả vòng quanh giường đá mà ngồi, rồi sau đó từ trong đó một người trưởng lão hỏi, Long Tân, ngươi tìm chúng ta vài người rốt cuộc là muốn nói cái gì, ngươi nói thẳng là được. Ta nói thật cho các ngươi biết đi, tộc trưởng phía trước chúng độc, là ta duyên cớ. Long Tân nhìn đứng ở chính mình trước mặt vài tên trưởng lão ngữ ra kinh người nói, Cái gì? Mọi người vừa nghe lời này, tức khắc liền nổi giận. Long Tân, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết tộc trưởng đối Long Tộc tới nói quan trọng nhất sao? Ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ nhân loại hại tộc trưởng? Ngươi rốt cuộc giáp tâm ở đâu? Mặt khác mấy người cũng sôi nổi phát biểu chính mình thanh âm. Long Tân, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại người này, thật là hưởng phí tộc trưởng bình thường đối với ngươi tốt như vậy. Hừ, ngươi cái này Long Tộc phản đồ. Ngươi làm ra loại chuyện này, thế nhưng còn dám cùng chúng ta nói, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta nói cho tộc trưởng sao?